Chuyện được phát miễn phí tại audioononline.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án. Trọng sinh thành thị nam thanh niên trí thức cùng nông thôn kiểu kiểu nữ chuyện xưa. Đời trước, Chu Kiều đầu tiên là bị mãi mãi sủng thành tiểu khí bao, sau lại lại ăn tấn đau khổ. Trọng sinh sau, nàng quyết định thay đổi vận mệnh. Trong thôn tới mấy cái thanh niên trí thức, trong đó một cái nam thanh niên trí thức còn cùng nàng có đặc thù quan hệ nàng nhật tử bắt đầu trở nên muôn màu muôn vẻ nam nữ chủ song trọng sinh có được đồng dạng bàn tay vàng nữ chủ thân kiều thể nhược dễ lười ngã nam chủ vai rộng hẹp mông chân dài cảnh sát thúc thúc trọng sinh sau đổi nghề một không cẩn thận hôn thành đại sĩ nghiệp gia nam cường nữ nhược nhận xét tác phẩm đây là một thiên hàng thật giá thật hàng ngày ngọ sủng văn đời trước chu kiều bị ngoại ến lại sủng thành kiều khí bao an tấn đau khổ ngoài ý muốn trọng sinh sau Bởi vì một cái bàn tay vàng, nàng không chỉ có gặp được mệnh định ái nhân, còn đạt được hạnh phúc mỹ mãn cả đời. Chu kiểu sinh hoạt hàng ngày là bị trượng phu sủng, sinh hoa sủng hoa thi đại học, trở thành nhân sinh người thắng. Tạ hoài khiêm trọng sinh sau mục tiêu là sủng tức phụ sủng hoa, trợ giúp thôn dân làm giàu buôn khá giả, trước tiên quá thượng lầu trên lầu dưới, đèn điện điện thoại ngày lành. Văn chương cấu tứ mới mẻ độc đáo, ngôn ngữ giản dị sinh động, tình tiết ấm áp cảm động. Thông qua miêu tả đặc thù niên đại nhân tình luân lý, thể hiện thân nhân, người yêu, bạn bè chi gian các loại tình cảm. Chương 1 Nãi nãi, ta đi tìm Lê Hoa mượn quyển sách xem. Chu Kiều đối đang ở và áo nãi nãi nói. Không biết bạch Lê Hoa thắc nàng ba từ nào làm ra mấy quyển thư. Chu Kiều mượn tới một quyển xem, nàng xem xong song còn muốn nhìn mặt khác, chỉ có thể lại đi tìm Lê Hoa mượn. Dù sao nàng ở nhà nhàn rỗi không có việc gì nhưng làm. Lại không tìm điểm sự làm được buồn hỏng rồi ân, đi chơi một lát đi lão ở nhà ngốc xem nghẹn hỏng rồi Tô vân tú tử ái mà đối cháu gái nói Nãi nãi, ta đi làm Chu kiểu cùng nãi nãi xua xua tay Vẻ mặt vô ưu mà đi ra ngoài Tô vân tú nhìn cháu gái kiểu kiểu tiếu tiếu bóng dáng Đã vui mừng lại lo lắng Kiểu kiểu mấy năm nay thân thể nổi nở chỗ mã đến càng thêm động lòng người Không chỉ có tướng mạo hảo dáng người cũng xuất sắc, muốn nàng xem, làng trên xóm dưới liền không có một cái đuổi kịp nàng cháu gái đẹp, cũng không biết tiểu kiều là tùy ai, so nàng thân cha thân mụ bộ dáng chính là xuất chúng nhiều. trăm dặm mới tìm được một, không, hẳn là ngàn dặm chọn một, ngàn dặm mới tìm được một đều so bất quá nàng cháu gái. ai, vốn dĩ cháu gái càng dài càng tuấn là chuyện tốt, nhưng tô vân tú vẫn là phát sầu, nàng sâu đến là trường học nghỉ học. Tiêu kiều, kiều vô pháp tiếp tục đi học. Nếu là quá một thời gian có thể khai giảng còn hảo, nếu là trường học vẫn luôn nghỉ học, nàng cháu gái không phải học thượng, kia nhưng làm sao? Tổng không thể làm nàng về sau xuống đất tránh công điểm đi. Tô Vân Tú chính là phát sầu cái này. Tiêu kiều, kiều chính là từ nhỏ không xuống đất trải qua việc nhà nông, lại nói nàng thân thể không tốt lắm, hách đại phu nói kiểu kiều là thai rơi xuống tật xấu. Hách đại phu nói một đống lớn có không? Dù sao Tô Vân Tú nghe không lớn minh bạch, nhưng nàng biết hách đại phu đại thể ý tứ, chính là nói cháu gái thể hư, liền cùng được bệnh nhà giàu giống nhau, đến hảo hảo dưỡng, không thể chịu khổ. Tô Vân Tú tổng cộng liền nhận nuôi như vậy một cái cháu gái, tất nhiên là nuông chiều từ bé. Trước kia phàm là lộng điểm táo đỏ, đường đỏ, sữa mạch nha trở dinh dưỡng phẩm, đều làm nàng lưu trữ cấp cháu gái ăn. Ở nàng tỉ mỉ nuôi nấng hạ, Kiều Kiều cuối cùng bình bình an an lớn lên. Nhưng này không đại biểu kiểu kiểu có thể xuống đất làm việc, muốn thật là như vậy, nàng khẳng định sẽ bị mệt nằm sắp xuống. Vốn dĩ Tô Vân Tú tưởng cung cháu gái thi đại học, chính là hiện tại này thế đạo thay đổi, cũng không biết còn có thể hay không đi học. Không thể thi đại học liền đại biểu không có nhẹ nhàng điểm công tác, cũng tìm không thấy hảo đối tượng. Cho nên, Tô Vân Tú mới thế cháu gái tương lai phát sầu. Sầu cũng không có biện pháp, nhật tử vẫn là đến quá. Trường học khai không khai giảng, đó là phía trên lãnh đạo định đoạn, tiểu dân chúng chỉ có chờ phân. Tô Vân Tú liền ngóng trong trường học tiếp tục làm đi xuống, tương lai cháu gái có thể thi đầu đại học, lại an bài cái bắt sắt công tác, tìm cái đau nàng hảo nam nhân, cả đời liền không cần phát sầu. Cũng may Chu Gia Thôn có đương thôn trưởng đại bá ca chiếu cố hai mẹ con bọn họ, không ai dám khi dễ các nàng, nhật tử còn tính bình tĩnh. Tô Vân Tú còn sợ cháu gái hảo tướng mạo sẽ giúp lấy phiền thoái, ai kêu mấy năm nay bên ngoài như vậy loạn đâu, nàng cũng không dám làm cháu gái đi chợ thượng dạo, sợ kiều kiều bị cái nào tên vô lại theo dõi. Không quan tâm bên ngoài như thế nào làm ấm ý, giờ ngọ chu ra thôn hiện giờ là bình tĩnh tường hòa. Hiện tại chính trực cây trồng vụ hẹ thời tiết, đại giữa trưa, người trong thôn ăn cơm xong đều chạy nhanh nghỉ một lát. Rốt cuộc buổi chiều còn phải gắt gấp, không nhân cơ hội nghỉ đủ tinh thần đầu, quá ngọ như thế nào làm việc. Trong thôn, loang lổ tường đất thượng dán rất nhiều khẩu hiệu, có đã bị mưa gió ăn mòn không thành bộ dáng Tỷ như mấy năm trước thời kỳ khẩu hiệu người có bao nhiêu lớn mật, mà có bao nhiêu đại sản, còn có cơm tập thể thời kỳ khẩu hiệu chủ nghĩa cộng sản chính là ăn chung nổi công cộng nhà ăn văn thuế, hiện giờ này đó đã khẩu hiệu đã mơ hồ không rõ. Nhưng thật ra mới nhất khẩu hiệu soát đến rõ ràng lại hợp quy tắc, Không có bần nông, liền không có cách mạng. Giai cấp vô sản văn hóa. Đại cách mạng và tuế. Chào cách mạng, xuất sinh sản từ từ, trương hiển nồng đậm chính trị sát thái. Tại đây ngày mùa thời tiết, hết thể đều không quan trọng. Trong đất hoa màu quan trọng nhất, dân chúng chính là dựa hoa màu xuống qua. Hiện tại khẳng định là đem tâm tư đều phóng tới cây trồng vụ hè mặt trên. Bọn họ nhưng không có quên mấy năm trước chịu khổ chịu đói nhật tử, đem trong đất hoa màu xem đến tương đối trọng. Chính là, ngày mùa cùng Chu kiểu giống như cũng không có bao lớn quan hệ, bởi vì nàng là loại nãi, nãi dưỡng ở trong tay bảo, Tô Vân Tú một chút không bỏ được làm nàng làm việc. Chổ mã đến càng lượng Chu kiểu chậm gì gì mà đi vào thôn đầu Bạch Lê Hoa ra. Bạch Lê Hoa nàng ba là xa gần nổi tiếng thu y y chuyên môn cấp xúc vật xem bệnh, trong nhà điều kiện cũng không tệ lắm, ở bốn gian nhà ngói, ở trong thôn xem như điều kiện tương đối hảo nhân ra. Chu Kiều đến Lê Hoa ra khi, Lê Hoa mẹ đang ở trong viện phơi đất phần trăm sản xuất về điểm này lương thực. Chu Kiều lễ phép mà cùng Lê Hoa mẹ chào hỏi, Bạch Thẩm, Lê Hoa ở nhà sao? Ở nàng trong phòng đâu, vừa mới Chiêu Đệ cũng tới tìm nàng, khả năng còn chưa đi, ngươi đi tìm các nàng chơi đi. Lê Hoa mẹ nhìn đến Chu Kiều, nhiệt tình mà làm nàng vào nhà. Lý Chiêu Đệ nghe được Lê Hoa mẹ nói thanh âm, hiểu môi nói, Lê Hoa. Ngươi nói Chu tiểu sao như vậy mệnh hảo, thế nhưng bị thứ ba nại nại ôm về nhà dưỡng. Bằng không, nàng thân cha thân mụ còn không biết đem nàng đưa đến nào xó sinh đâu. Lý chiêu đệ phi thường ghen ghét Chu tiểu, rõ ràng nhà nàng cùng Chu tiểu ra đồng dạng tình huống, vì sao liền không có người tốt nhận nuôi nàng, đem nàng dưỡng cùng địa chủ ra tiểu thư giống nhau, mỗi ngày gì sống đều không làm, dưỡng đến ra thịt non mịn. Vừa nghe lý chiêu đệ tên này, liền biết có địa vị. Lý Chiêu đệ ra có tứ tỷ muội cùng một cái bảo bối đệ đệ. Tứ tỉ muội phân biệt kêu phán đệ, lai đệ, chiêu đệ, đái đệ, tốt nhất thật vất vả mong tới một cái mang bả, gọi tới bảo. Chu Kiều ở bị Tô Vân Tú nhận nuôi phía trước, trong nhà cùng Lý Chiêu đệ ra tình huống cùng loại. Cho nên, Lý Chiêu đệ xem Chu Kiều sống được như vậy dễ chịu, ở nhà vẫn luôn cấp đệ đệ làm châu làm ngựa nàng có thể không ghen ghét sao. Bạch Lê Hoa không nhanh không chậm quên đủ, ngươi cũng đừng nói. Chu Kiểu mau tiến vào. Bạch Lê Hoa cũng ghen ghét Chu Kiểu, nàng là ghen ghét Chu Kiểu lớn lên hảo. Vì sao nàng họ bạch, làn ra lại như vậy hát đâu. Như thế nào che đều che không bạch. Hơn nữa nàng cái đầu trường lùn, đến cùng mà đôn giống nhau. Tướng mạo dáng người đều so ra kém Chu Kiểu, cái này làm cho nàng như thế nào không ghen ghét. Hai người một đạo đi học, trường học nam sinh ánh mắt đều tụ tập ở Chu Kiểu trên người. Bạch Lê Hoa ghen ghét đến muốn mệnh nhưng vẫn cất dấu chính mình tiểu tâm tư. Người khác đều cho rằng nàng cùng Chu Kiều quan hệ hảo. Không nghe Bạch Lê Hoa nói còn hảo, vừa nghe lời này, Lý Chiêu Đệ còn tơi khí, liền nàng kia tiểu dạng nhi, quang ăn không làm, cùng lưu gạo sâu gạo giống nhau, quả thực là xã hội sâu mọn, cùng bốn hại không sai biệt lắm, một chút tác dụng cũng chưa dùng, tồn tại chính là đạp hư lương thực. Chiêu Đệ, Chu Kiều sao chọc tới ngươi, ngươi sao nói như vậy nàng? Tuy rằng nàng Kiều khí chút, nhưng nàng tính tình khá tốt Bạch Lê Hoa làm bộ làm tịch khuyên đủ. Nàng đoán được Chu Kiều sắp vào được, mới nói như vậy. Bạch Lê Hoa tên là có ngọn nguồn, nàng ba kêu Bạch Xuân Sinh, hắn khuê nữ khẳng định họ Bạch. Năm đó Bạch Lê Hoa lúc sinh ra, vừa lúc trong nhà Lê Hoa nụ hoa rục phóng, Bạch Xuân Sinh suy nghĩ được cái khuê nữ. Hắn hy vọng nữ nhi tương lai cùng Lê Hoa giống nhau mỹ lệ, liền cấp khuê nữ nổi lên như vậy cái tên. Đáng tiếc Bạch hạt hắn nảy phiên tâm tư. Lê Hoa sau khi lớn lên, da đen ra da tùy nàng ba, vóc dáng thấp tùy nàng mẹ, nơi trốn di chuyển ba mẹ khuyết điểm, một chút không xứng với tên nàng. Bạch Lê Hoa vẫn là cái giả nhân giả nghĩa người, đại trên mặt với ai đều cười tủm tịnh, sau lưng lại khinh thường dân quê, tưởng sớm nhảy ra nông môn, đi thành thị sinh hoạt. Dù sao Bạch Lê Hoa tính cách không có một chút tùy nàng ba mẹ địa phương, không biết còn tưởng rằng ôm sai hài tử vừa lúc Chu Kiều đang muốn sốc dẻm vải tử tiến vào nghe được Lý Chiêu đệ kịch liệt ngôn ngữ, lập tức sinh khí. Nàng một cái bị sủng đến kiểu khí kiểu cô nương, có thể dung hạ loại này khó nghe nói sao, có thể làm bộ nghe không thấy sao. Đáp án rõ ràng, khẳng định là không thể. Chu Kiều vung mảnh, liền vọt vào tới. Nàng tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, so lau phấn mặt nhan sắc còn muốn kiểu diễm. Cho dù nàng sinh khí, thoạt nhìn cũng phi thường động lòng người. Đáng tiếc trong phòng này hai hóa đều ghen ghét nàng, không ai thưởng thức mỹ nhân tức giận tình cảnh. Lý Chiêu đệ, ngươi miệng sao như vậy độc đâu, an thương dược. Ta nơi nào cho ngươi. Ngươi lại là như vậy nói ta, ta mới không phải xã hội sâu mọn. Ta ăn nhà ngươi lương sao. Ta mãi nguyện ý dương ta. Ta đã sớm biết, ngươi xem ta không vừa mắt, có phải hay không ta mãi rất tốt với ta, ngươi liền ghen ghét ta. Chu kiểu tuy rằng kiều khí chút, nhưng nàng không nốc. Lý Chiêu Đệ thường xuyên hướng nàng ném xem thường, khẳng định là xem nàng không vừa mắt. Lúc này Chu Kiều không nghĩ lại nhường nàng, giống nguyên lai giống nhau không cùng nàng chấp nhận. Lý Chiêu Đệ đều đem nàng trở thành bốn hại, nàng lại nhường Lý Chiêu Đệ, kia không phải ngốc tử sao? Lý Chiêu Đệ vốn dĩ liền ghen ghét Chu Kiều, xem Chu Kiều hồi sát nàng, nàng cùng thùng thuốc xung giống nhau nói, ai ghen ghét ngươi lạ, chính ngươi lời đến muốn mệnh còn không cho người ta nói. Ngươi nhưng thật ra nói nói Ngươi lớn như vậy trải qua gì sống? Ta có làm hay không sống quả ngươi gì sự, ta mãi không cho ta làm việc. Nói tới đây, Chu Kiều có điểm khí hư. Nàng xác thật không trải qua một chút mệnh sống, ngay cả đào rau dại đều rất ít đi, bởi vì nàng mãi sợ nàng mệnh ra bệnh tới, còn phải uống thuốc, rất ít làm nàng động thủ. Chu Kiều từ nhỏ chính là ấm sắc thuốc, càng là hách ra đại phu nơi đó khách quen, người trong thôn đều biết những việc này. Dù sao trong thôn những cái đó lao nương nhóm nói qua, tìm tức phụ cũng không dám tìm Chu Kiều như vậy, cưới trở về còn không được đương tổ tông cung phụ. Lý Chiêu đệ trong mắt vừa chuyển, nghĩ đến một cái sửa trị Chu Kiều chủ ý, nàng không có hảo ý mà nói, Chu Kiều, ngươi xác thật không trải qua sống, ngươi như vậy cùng bốn hại có cái gì khác nhau. Ta xem, chờ hại chúng ta thi đấu nhạt mạch tuệ, nếu ngươi có khả năng, liền chứng minh ngươi không phải xã hội sâu mọt. Lý Chiêu đệ không cơ hội đi học, nhưng nàng thượng quá một thời gian xóa nạn mù chữ ban, cũng nhận thức chút tự, có khi còn sẽ tùm mấy cái tử. Đừng nói, này phép khích tướng thật đúng là dùng được, Chu kiều nàng liền bị lừa, đã quên chính mình thân thể mảnh mai, không thể bị liên lụy. Ba cái cô nương không đợi thôn dân bắt đầu làm việc, liền đỉnh đại thái dương đi hai đầu bờ ruộng nhạt mạch tuệ. Đương nhiên, tâm nhãn nhiều nhất bạch lê hoa thuần túy là đi theo xem náo nhiệt, Kế tiếp tình hình có thể nghĩ, Chu kiểu thực mau liền cấp nhiệt hôn mê. Bị vừa tới bắt đầu làm việc đường ca Chu lập quốc nhìn đến, bế lên nàng tới vội vàng đưa về ra. Chương 2 Tô Vân Tú ở trong phòng ngây người trong chốc lát, cảm thấy có điểm nhiệt, liền ngồi ở cửa đại cây hỏe tiểu thừa lạnh, thuận tiện ở trên đùi xoa dây thừng. Nàng vừa nhấc đầu liền nhìn đến đại bá ca gia tiểu tôn tử Chu lập hoa, cùng con thỏ giống nhau lẻn đến nàng trước mặt. Trên mặt hắn còn mang theo dơ hề hề bùn đạo đạo. Không biết hắn đánh chỗ nào biến thành cái vai hề, làm người nhìn cảm thấy buồn cười. Chu lập hoa nhanh như chớp nhi chạy đến nhị nãi lại trước mặt, hồng hộp thở hồn hện, nhị lại mãi kiều kiều tỉ nhật mạch tuệ thời điểm nhiệt hôn mê. Tô Vân Tú vốn dĩ nhìn thấy lập hoa vai hề sau, khỏe miệng còn mang chút ý cười, nghe đến đó, vội vàng đem dây thừng ném tới xót tre, nôn nóng hỏi, sao hồi sự? Tiểu kiều, kiều như thế nào xuống ruộng nhặt mạch tuệ, ta không phải dặn dò nàng không cho nàng xuống đất sao? Nàng thân thể không tốt, sao liền không nhớ được đâu? Ta đại ca đem Tiểu Kiều, kiều tỷ bối đã trở lại, bọn họ đi được chậm, ta ca làm ta về trước tới cấp ngài nói một tiếng. Chu Lập Hoa nhanh chóng đem sự tình nói rõ ràng, đừng nhìn người khác không lớn, cái miệng nhỏ nói chuyện ba ba, nói chuyện tặc trôi chảy. Tô Vân Tú nghe nói cháu gái đại trời nóng té xỉu, phi thường lo lắng. Lập Hoa, ngươi chạy trốn mau, chạy nhanh đi đem hách đại phu cho ta kêu tới. Quay đầu lại nhịn ngại mãi, mãi cho ngươi nấu trứng gà ăn. Ai? Nhịn mãi mãi, ta đây liền đi. Phần 2. Trứng gà dụ hoặc không giống bình thường. Chu Lập Hoa vừa nghe nhịn ngại mãi, mãi phải cho hắn nấu trứng gà ăn, lòng bàn chân cùng dẫm phong hỏa luôn giống nhau, nhanh chóng hướng hách đại phu ra chạy tới. Tô Vân Tú hơn phân nửa đời đều là một người quá. Nàng ngày thường không yêu đông dài hơn tây gia đoạn, càng không nhiệt ngất xỉu, thật đúng là không biết nhiệt vượng lúc sau nên làm sao. Lại nói Kiều Kiều thân thể vẫn luôn không tốt lắm, vẫn là làm hách đại phu cấp nhìn xem tương đối yên tâm. Tô Vân Tú nhặt lên ngầm sọt tre cùng ghế, chạy nhanh ra đi. Nàng đang tìm tư, nhiệt vượng lúc sau hẳn là làm sao, có gì yêu cầu chuẩn bị. Hầm có lệnh tốt tre đậu xanh, không biết Kiều Kiều có thể hay không uống. Vẫn là chờ hách đại phu tới hỏi một chút lại nói. Không quá bao lớn một lát, Chu Lập Quốc liền đem Chu Kiều đưa đến nhị nãi ngoài ra. Tô Vân Tú chạy nhanh tiếp đón hắn, đem cháu gái phóng tới trên giường đất. Tô Vân Tú xem cháu gái tái nhựa mặt, còn ở vự, chạy nhanh khắp nàng người chung, y đồ làm nàng tỉnh táo lại. Kiều Kiều, mau tỉnh lại, Kiều Kiều. Tô Vân Tú xem cháu gái trước sau không tỉnh, nôn nóng mà nói, Lập Quốc, ta làm Lập Hoa đi kêu hách đại phu. Ngươi mau đi cửa xem hắn tới không. Chu lập quốc mới vừa đi đến cửa nhà, liền nhìn đến đệ đệ mang theo hách đại phu tới. Hắn nghe đệ đệ thúc giục nói, hách ra ra, ngươi nhanh lên đi, nếu không ta nhị mãi mãi lên sốt ruột. Ai ra, ta này tay giả chân yếu, có thể so bất quá ngươi chân cẳng mau, này không lập tức liền đến. Hách đại phu là cái tính chậm chạp, làm việc cực kỳ nghiêm túc, xem bệnh kỹ thuật cũng không tồi, chính là cái tính chậm chạp. Chờ Hách Đại Phu vào phòng, Tô Vân Tú thấy hắn cùng thấy cứu mạng rơm giả giống nhau, vội văng nói, Hách Đại Phu, ngươi mau tới cho ta ra kiểu kiểu nhìn xem, ta véo nàng người trùng, nàng đều không tỉnh, làm sao à? Hách Đại Phu ở trên đường liền nghe nói Chu Kiều có thể là nhiệt hôn mê. Hắn cấp bắt mạch, xác thật là bị cảm nắng. Xem Chu Kiều không hề có thanh tỉnh dấu hiệu, Hách Đại Phu cho nàng chắt châm. Không nhiều lắm một lát. Liên nhìn đến Chu Kiều từ từ chuyển tỉnh. Kiều Kiều, ngươi nơi nào khó chịu? Sấn ngươi hách ra ra ở chỗ này, chạy nhanh cho hắn nói nói. Thô Vân Tú lôi kéo cháu gái tay nói. Chu Kiều chậm rãi mở mắt ra, nàng mơ hồ chung tựa hồi nhìn đến sớm đã qua đời nãi nãi, giống như còn nghe được nãi nãi ở kêu nàng. Chu Kiều còn tưởng rằng nàng đã chết, đây là ở âm phủ gặp nãi nãi. Bởi vì nàng hôn mê qua đi phía trước. Rõ ràng nhìn đến chính mình vô tội chúng đạn, ngực còn nổ tung huyết hoa. Chu kiểu dễ rùa bò dậy, ôm chặt bên cạnh mãi mãi, kích động mà hô lên thanh. Mãi mãi, ta có thể tưởng tượng ngươi, nhớ ngươi muốn chết. Nói xong câu này, nàng liền ủy khuất khóc. Một là bởi vì quá tưởng niệm mãi mãi duyên cớ, nhị là bởi vì từ mãi mãi qua đời sau, nàng ngày lành một đi không trở lại, chịu nhiều đau khổ, cuối cùng bạo chết đầu đường, cũng không biết có hay không người giúp nàng nhặt xác. Chu Kiều này vừa khóc, có mạnh cương nữ khóc đảo trường thành tư thế, khóc đến nàng thẳng đánh cách. Tô Vân Tú còn tưởng rằng cháu gái ở bên ngoài bị bị khuất, mới có thể khóc đến như vậy thương tâm. Tô Vân Tú cũng biết, bởi vì Chu Kiều là nàng nhận nuôi tới, người trong thôn phần lớn biết cái này tình huống, khó tránh khỏi sẽ có người lấy việc này tranh cãi. Chu Kiều khi còn nhỏ không thiếu vì việc này khóc, mấy năm gần đây trưởng thành, cũng hiểu chuyện, mới không vì việc này khóc thút thít. Chẳng lẽ hôm nay nàng ở bên ngoài gặp được gì ủy khuất sự, cái kêu bà ba hoa lại khua môi múa mép, làm tiều kiều nghe thấy được. Thô vân tú tưởng. tiểu kiều, kiều, ngoan a, đừng khóc, cấp mãi mãi nói nói sao hồi sự. Thô vân tú vô vô trong lòng ngực cháu gái nói. Chu kiều khóc đến không kềm chế được, giống như muốn đem nhiều năm ủy khuất phát tiết ra tới dường như, đánh cách đánh đến liền lời nói đều nói không nên lời, một cái kính mà kêu, mãi mãi. Ngài nãi, Chu Kiểu dáng vẻ này nhưng đem bên cạnh Chu Lập Hoa trò cười. Tiêu Kiêu tỷ, ngươi xem ngươi khóc đến độ nói không ra lời, thật mất mặt. Ai khi dễ ngươi, ngươi nhưng thật ra nói a, ta làm ta ca đi thu thập bọn họ đi. Chu Lập Hoa khí phách mà nói. Tiêu Kiêu tỷ, đây là ai như vậy kêu nàng, giống như rất nhiều năm không có nghe thấy cái này xưng hô. Chu Kiểu quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương. Nhìn đến một cái củ cải nhỏ, lớn lên giống như lập hoa huynh đệ khi còn nhỏ bộ dáng. Lập hoa, cách, là ngươi a cách. Chu Kiều vừa nói vừa tưởng, lập hoa sao cũng tới âm phủ, còn trở nên như vậy nhỏ. Chu Kiều một bên đánh cách một bên nói chuyện, quả thực muốn đem Chu Lập hoa cười điên. Ha ha ha, Kiều Kiều tỉ, ngươi nói như vậy thật tốt chơi. Bên cạnh hắn ca Chu Lập Quốc nhìn đến đệ đệ cười đến không ra gì, thuận tay cho hắn chán một chút. Chu lập hoa lại trốn đến bên kia cười trộm. Chu kiểu còn tưởng rằng nàng ở âm phủ gặp được ngãi ngãi, chính là lập hoa huynh đệ sao cũng theo tới, còn một bộ phản lão hoàn đồng bộ dáng. Nàng ý thức được chung quanh còn có người khác, chuyển động đầu khắp nơi giải sao. Ai nha, này không phải hách ra ra, còn có lập quốc ca, sao hồi sự, bọn họ sao đều tới rồi âm phủ. Chu kiểu mới ý thức được không thích hợp. Nàng chạy nhanh đánh giá bốn phía tình huống. Lập tức phát hiện cửa cùng cửa sổ chiếu tiến vào dương quang. Nơi này khẳng định không phải âm phủ, nghe nói âm phủ là không thấy ánh mặt trời. Nghe nói tiểu quỷ đều sợ bị ánh mặt trời chiếu đến. Chu Kiều lúc này mới ý thức, nàng không phải tới rồi âm phủ, bởi vì nàng ở chung quanh không thấy được âm trầm trầm địa phương. Chu Kiều phát hiện này nhà ở hảo quen mắt, nhìn giống mãi mãi nhà cũ. Chu Kiều dù sao cũng là đã trải qua mưa mưa gió gió người, nàng ý thức được không thích hợp sau. Bất động thanh sắc cân nhắc sự, âm thầm đánh giá trung quanh hết thảy. Chu Kiều ghé vào Tô Vân Tú đầu vai khóc đến thút tha thút thít nước nở. Tô Vân Tú không có nhìn thấy Chu Kiều thần sắc. Nàng muốn cho Chu Kiều nằm xuống nghỉ ngơi, liền đỡ cháu gái nằm xuống. Tiểu kiều, kiều, người trước đừng khóc, nằm xuống nghỉ sẽ, mãi mãi ở, không có việc gì a. Không nghĩ tới Chu Kiều mới vừa một nằm xuống, liền nhẹ nhẹ ha ha kêu đau. Mãi mãi, trên lưng đau. Chu Kiều nói chuyện không có người phương bắc lanh lệ sức mạnh, ngược lại giống phương nam cô nương, giọng nói Kiều Kiều mềm mại, nghe liền cùng làm nũng giống nhau. Sao, chạy nhanh làm ta nhìn xem. Tô Vân Tú muốn cho cháu gái lận qua thân cho nàng nhìn xem. Chu Kiều biệt biệt nữ nữ không ngã thân làm lại nãi, nãi xem. Tô Vân Tú lúc này mới nhớ tới, chung quanh còn có người ngoại ở, cũng không thể làm Kiều Kiều lộ bối. Lúc này, Chu lập quốc gia tiếng giải thích, nhị nãi nãi. Ta nhìn đến kiểu kiểu khi, nàng nằm đảo mạch địa, khả năng bị trong đất gốc dạ chắt đến mối đợi chút ngươi cho nàng nhìn xem có hay không phá địa phương, sát điểm thuốc tím hẳn là liền không có việc gì. Tô Vân Tú vừa nghe cái này, cảm thấy cháu gái ra da thịt non mịn, thế nhưng ngã vào gốc giả thượng, khẳng định chịu tội, còn không biết thương thành gì dạng đâu. Hách đại phu vừa thấy, chạy nhanh nói, đại mội tử, nếu là không có thuốc tím, liền đi ta nơi đó về điểm này tới. Hách đại phu lại tiếp theo nói, kiều kiều tỉnh liền không gì đại sự, quay đầu lại ta cho nàng khai phó rửa căn thượng, bảo đảm thực mau liền hảo. Hắn dặn dò tô vân tú, cấp chu kiều uống điểm đảm nước muối, ăn cơm ăn thanh đạm điểm, đừng lại làm nàng đi ra ngoài phơi. Ở hách đại phu xem ra, bị cảm nắng không phải gì bệnh nặng, lại nói chu kiều tình huống không quá nghiêm trọng, có thể là nàng thân mình yếu kém nguyên nhân, làm trong chốc lát sống liền kẻ xỉu, tình huống không quá nghiêm trọng chính là nhìn có điểm hù do người. Tô Vân Tú phi thường yên tâm hách đại phu y y thuật, nghe hắn như vậy bảo đảm, biết cháu gái sẽ không có vấn đề, tốt xấu đem tâm buông chút. Hách đại phu xem xong bệnh phải đi, Tô Vân Tú vội đi đưa hắn, nàng thuận tiện sai sử Lập Quốc đi theo hách đại phu đi lấy dược. Chu Lập Hoa ngại bên ngoài nhiệt, không đi theo đi ra ngoài. Hắn xem Tiểu Kiều, kiều tỷ tỉ tỉnh, cũng không đi theo hạ sốt ruột, tiến đến một bên cùng tỷ tỷ nói chuyện. Kiều Kiều tỷ Nhịn mãi mãi không phải không cho ngươi xuống đất làm việc sao, ngươi làm gì thế nào cũng phải đi nhặt mạch Huệ còn đem chính mình cấp phơi hôn mê, ngươi thật buồn. Có phúc cũng không biết lượng, còn cấp làm việc, ta xem ngươi là có điểm nốc. Chu lập hoa trắng ra mà nói. Thiểu hoa miêu, ngươi vẫn là chạy nhanh đem mặt rửa sạch sẽ đi thôi. Chu kiểu vẫn luôn ái sạch sẽ, xem bất quá mắt liền nói lập hoa một câu. Chu lập hoa sở qua đầu giường đất thượng gương hướng bên trong mặt mèo là mặt quỷ. Chu Kiều bây giờ còn có điểm làm không rõ hiện trạng, nàng tưởng lộng minh bạch sao hồi sự lại nói. Chu Kiều đánh giá nhà ở nghĩ lại, phát hiện nơi này xác thật là trong trí nhớ nhà cũ. Chẳng qua ở nơi mãi mãi qua đời lúc sau, nàng thân cha đem nàng tiếp trở về, này phong ở khiến cho đại gia gia khóa đi lên, nàng rốt cuộc chưa đi đến quá nhà cũ. Bởi vì đại gia gia sinh khí nàng trở về tìm thân cha sự, cảm thấy nàng là dưỡng không thân bạch nhã lang đều không cho lập quốc ca bọn họ cùng nàng lui tới đặc biệt là chờ nàng bị thân cha mẹ kế cho phép nhân ra lúc sau gả đến trấn trên bởi vì nàng oán hận thân cha rất ít lại hồi chu ra thôn cùng đại gia gia một nhà không có liên hệ ngẫu nhiên trở về một chuyến nàng chỉ dám trộm ở nhà cũ chung quanh nhìn xem hồi ức trước kia mãi mãi còn ở khi tốt đẹp sinh hoạt nàng còn ở góc tường hạ trộm đã khóc bất quá Lập hoa huynh đệ như thế nào thành tiểu Mao hải Vừa mới hắn còn nhắc tới nhật mạch tuệ té xịu sự Chương 3 Chu Kiều nhớ rõ việc này nhật mạch tuệ té xịu là ở trường học nghỉ học sau Nàng ở nhà nhàn dỗi khi phát sinh sự Nàng từ nhỏ bị mãi mãi kiểu dưỡng lớn lên Trường đến mười mấy tuổi Chưa từng xuống đất trải qua việc nhà nông Như vậy nàng khiến cho Lý Chiêu đệ ghen ghét Nói nàng rất nhiều không dễ nghe lời nói Nhớ rõ giống như nói nàng quang ăn không làm, là xã hội sâu mọt linh tinh nói. Mới mười mấy tuổi nàng chịu không nổi những cái đó kích thích khó nghe lời nói, không phục nàng bị kích đến xuống ruộng thi đấu nhặt mạch tuệ. Cây trồng vụ hẹ thời tiết, khí hậu nóng bức bởi vì nàng từ nhỏ thân thể tương đối mảnh mai, thực mò đã bị phơi vượng Sau lại nãi nãi biết sự tình ngọn nguồn, không cho nàng cùng Lý Chiêu đệ chơi, càng không cho phép nàng lại xuống đất làm việc, sợ nàng mệt tật xấu. Nghĩ vậy, Chu Kiều giống như lập tức hiểu được giống nhau, chẳng lẽ là thời gian chạy ngược, nàng về tới quá khứ. Chu Kiều thật không dám tin tưởng loại này hiếm lạ sự sẽ phát sinh ở trên người nàng, chính là hiện trạng không phải do nàng không tin. Chu Kiều vươn chính mình đôi tay, quả nhiên lại bạch lại nộn, cùng xanh nhạt dường như ngón tay thon dài mượt mà, móng tay phiếm nhàn nhạt hồng nhạt, nhiều năm làm lụng vất vả cái kén tất cả đều không thấy. Bất quá! Nàng lòng bàn tay gì thời điểm nhiều viên nốt rồi đỏ. Chu Kiều quay đầu sờ đứng dậy hoa mới vừa buông gương, lấy tới một chiếu, Chu Kiều lúc này mới xác định, nàng một lần nữa trở lại thiếu nữ thời đại. tiểu Kiều tỷ ngươi chiếu gì gương? Yên tâm đi, ngươi mặt không cọ chảy ra. Chu lập hoa xem tiểu Kiều tỷ chiếu gương, cho rằng nàng là xem mặt có hay không cọ phá, liền hảo tâm nhắc nhở. Lấy lại tinh thần Chu Kiều cảm giác choáng vắng đầu, ghê thởm hẳn là bị cảm nắng di chứng Lập hoa, ta khát nước, ngươi cho ta đoan ly nước sôi để nguội tới. Chu lập hoa thường xuyên tới nhị ngã ấn mại ra chơi, biết nhị ngã ấn mại sẽ ở trên bàn lánh hạ nước sôi để nguội. Hắn đặc nghe lời, xoay người tung ta tung tăng cấp kiểu kiểu tỷ đổ nước uống. Bởi vì chu lập hoa không có thân tỷ, chu kiểu đối lập hoa không tồi, có điểm ăn ngon sẽ làm cấp điểm nhỏ lập hoa ăn, dẫn tới chu lập hoa đặc biệt thích nàng. Lại nói hắn ba luôn nói, muốn nhiều nhường điểm nữ nhân không cần cùng các nàng chấp nhận kỳ thật chu lập hoa hắn ba nói những lời này đó là nói không cùng mẹ nó chấp nhận hai vợ chồng cãi nhau thời điểm nói làm tiểu nhi tử cấp lý giải ai chu lập hoa lý giải vì phải đối kiểu kiểu tỷ hảo chút hắn ba ngoại gia nhưng thật ra có thân biểu tỷ chính là cách khá xa điểm không thể mỗi ngày gặp mặt có chút xa lạ còn không bằng kiểu kiểu tỷ thân cận chút chờ tô vân tú tiến đi hết đại phu Chạy nhanh vào nhà chiều ưng cháu gái, xem nàng yêu cầu gì. tiểu kiều, kiều, ngươi còn khó chịu không? Nãi nãi không phải cho ngươi nói, không cần ngươi xuống đất làm việc, nãi nãi có tiền có lương, có thể nuôi nổi ngươi. Chu kiều vừa mới khóc đến quá lợi hại, nhất thời còn không có hoán lại đây, nàng còn ở thút tha thút thít, vành mắt hồng hồng, nhìn qua khiến cho Tô Vân Tú đau lòng. Nãi, ta, ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Chu Kiều vì không cho nàng mãi nhớ thương, nghẹn một hơi nói xong. Tiêu kiêu tỉ, ngươi cũng thật mất mặt, nhặt cái mạch tuệ đều có thể té xỉu, tỉnh còn khóc chịu, ta so ngươi còn nhỏ, đều không giống ngươi như vậy. Chu lập hoa ở một bên chê cười Chu Kiều. Nếu là Chu Kiều không trọng sinh, có lẽ nghe xong lời này sẽ sinh khí. Chính là nàng trọng sinh, so đời trước xem đến minh bạch, mới sẽ không đem tiểu quỷ nói thật sự. Lập hoa, đừng nói bậy. Nếu không ta đợi chút ta nhưng không cho ngươi nấu trứng gà ăn. Tô Vân Tú đừng quá đầu hướng Chu Lập Hoa đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn đừng nói chuyện lung tung. Đứa bé lanh lợi Chu Lập Hoa minh bạch là minh bạch, hắn không tiếp tục nói chuyện, lại hướng Chu Kiều làm mặt quỷ, đem Chu Kiều đậu đến phụt một chút, cười ra tiếng. Tô Vân Tú tìm ra một bình nhỏ nước thuốc, "Tiểu Kiều, Kiều, cấp mãi mãi nhìn xem ngươi bối, nếu là phá, ta cho ngươi sắt điểm nước thuốc." Chu Kiều nhìn đến từ ái nãi lại Giờ phút này cảm thấy, nàng mãi còn ở, thật tốt, cảm tạ ông trời, lại làm nàng nhìn thấy nàng mãi. Đời này, nàng nhất định nghĩ cách không cho nàng mãi sớm chết bệnh, như vậy, nàng liền không cần hồi cái kia ra, không cần lại bị thân trà bán đi. Chính là, nàng lại không phải đại phu, như thế nào chưa khỏi nàng mãi bệnh đâu. Nếu là nàng sẽ thần tiên pháp thuật thì tốt rồi, chu Kiều nằm ở trên giường vọng tưởng. Tô Vân Tú thấy cháu gái không nói lời nào. Cho rằng đang ở thất thần cháu gái ghét bỏ lập hoa ở bên cạnh. Lập hoa, ngươi trước ta ra tới chơi một lát, ta cho ngươi tiểu kiểu tỉ thượng xong nước thuốc, liền cho ngươi nấu trứng gà ăn. Chu lập hoa vừa nghe nấu trứng gà, lập tức đi trong viện tìm việc vui chơi. Tô vân tú làm cháu gái nằm sắp xuống, xúc lên nàng quần áo vừa thấy, ai ra hải, tiểu kiểu, kiểu ngươi bối đau không? Nhìn huyết tha thiết, cũng thật doan người. Chu kiểu kẻ xịu khi, nằm ở gốc giả thượng. Bởi vì lúc này xuyên y phục lại mỏng, nàng kêu kiều nộn bóng loáng bối bị chọc đến từng đạo vết máu, nhìn qua rất là doa người. Nãi nãi, hẳn là bị gốc giả thứ, nhìn doa người, mặt điểm nước thuốc, quá mấy ngày thì tốt rồi. Chu kiều bình tĩnh mà an ủi nãi nãi. Chỉ cần nãi nãi ở, điểm này đau tính cái gì. Tô vân tú nhìn phi thường đau lòng, tiểu tâm mà cấp cháu gái mặt nước thuốc. Chu kiều làn da vốn dĩ liền bạch, nay một mặt nước thuốc. Đi theo trên lưng vẽ bức họa dường như, đặc biệt rõ ràng. Từ phía sau xem, xem nhẹ trên lưng những cái đó lung tung rối loạn dấu vết tới nói, chu kiểu bóng dáng sắc thật đẹp. Eo thon không thắng nắm chặt, cái mông đính tiểu, hai chân thon dài thẳng tắp, nhìn ngang nhìn dọc xem đều là mỹ nhân hình thái. Phần 3 Hảo, ta xem ngươi vẫn là nằm bò nghỉ một lát, đỡ phải nước thuốc cọ địa phương khác. Tô Vân Tu cấp cháu gái mà xong nước thuốc nói. Ấn Chu Kiều ngoan ngoãn đáp lời. Vì phòng ngừa người khác tiến vào nhìn đến không nên xem, Tô Vân Tú đem cháu gái bên trong xuyên ngực kéo xuống tới, che khuất bối. Bên ngoài áo ngắn lại giúp nàng kéo xuống tới, phóng tới đầu giường đất, đỡ phải nhiễm nhan sắc liền khó coi. Tô Vân Tú làm xong này đó, liền đi nhà bếp nấu trứng gà. Cháu gái gặp tội, hẳn là ăn chút thứ tốt bổ bổ. Trong phòng không ai sau, Chu Kiều tò mò mà nhìn lòng bàn tay nốt rồi đỏ tường. Nhớ rõ đời trước nàng lòng bàn tay nhưng không có nốt ruồi đỏ, như thế nào còn lập tức toát ra cái ngoạn ý nhi này, thật là kỳ quái. Chu Kiều sơ soạn một chút nốt ruồi đỏ, đột nhiên phát hiện trước mắt lập tức xuất hiện một cái kỳ quái đồ vật, liền cùng tivi màn hình giống nhau. Đây là gì ngoạn ý nhi, không phải nàng đôi mắt mắc lỗi, như thế nào giống như thấy được kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chu Kiều đem đôi mắt nhắm lại lại mở, nhắm lại lại mở, lặp lại thử qua vài lần qua đi. Tiên ngoạn ý còn ở Chu Kiều lần này tin tưởng, hẳn là không phải nàng đôi mắt có tật xấu, mà là nàng thật nhìn đến một cái kỳ quái đồ vật. Thứ này như thế nào tới? Giống như vừa mới điểm một chút nốt ruồi đỏ liền xuất hiện. Chẳng lẽ bởi vì nốt ruồi đỏ mới xuất hiện cái này kỳ quái màn hình? Chu Kiều to mò địa điểm một chút nốt ruồi đỏ, màn hình biến mất, lại điểm một chút, màn hình lại ra tới. Tuy rằng Chu Kiều không biết này ngoạn ý là gì. Nàng vẫn là tò mò mà đánh giá lên. Chu Bạch cho rằng cùng TV màn hình giống nhau đồ vật, kỳ thật chính là cái màn hình nào. Kiếp trước Chu Kiều nửa đời sau không quá thượng hảo nhật tử, nàng chỉ thấy qua TV, chưa từng chơi máy tính, càng không biết các loại trò chơi cùng tiểu thuyết, nàng không hiểu biết trước mắt kỳ quái ngoạn ý là cái tương lai màn hình nào. Đang ở Chu Kiều tò mò nghiên cứu thời điểm, Chu Lập Hoa đột nhiên chạy vào, Tiểu kiều, kiều tỉ, ta nói ta tìm không thấy ná. Nguyên lai là kéo đến nhà ngươi. Chu Kiều sợ Chu Lập Hoa thấy kỳ quái màn hình, phản ứng đầu tiên là chạy nhanh bắt tay giấu đi. Chu Lập Hoa vừa lúc thấy nàng động tác, to mò hỏi, Kiều Kiều tỷ, ngươi tặng gì thứ tốt đâu, có phải hay không nhị nãi mãi cho ngươi ăn ngon ăn, ngươi cấp thẩn nấp rồi. Chu Lập Hoa như vậy đoán là có nguyên nhân. Hắn biết Kiều Kiều tỷ mỗi lần sinh bệnh, nhị nãi mãi đều sẽ cấp Kiều Kiều tỷ ăn ngon đồ vật. Nói bữa ta có ăn ngon gì thời điểm tàng quá, không phải đều phân cho ngươi ăn sao? Chu Kiều xinh xắn mà phản bác. Vậy ngươi còn tàng gì? Chu Lập Hoa sấn Chu Kiều chưa chuẩn bị, một phen xả quá tay nàng, tò mò mà nhìn xem Tiểu kiểu tỷ ẩn giấu gì. Nhưng mà hắn phát hiện Tiểu kiểu tỷ trong tay gì đồ vật đều không có. Chu Lập Hoa cái này lanh lợi, còn tưởng rằng Chu Kiều đem đồ vật tàng đến bên cạnh người, hắn cố ý rôi trưởng cổ qua đi xem vẫn là không tìm được thứ tốt. Xem ra kiều kiều tỷ thật không tàng tư. Hắn liền nói sao, kiều kiều tỷ vẫn luôn đối hắn rất hào phóng, như thế nào sẽ tàng đồ vật? Hắn hiện tại tưởng chính là cùng vừa mới cách làm không giống nhau. Chu Lập Hoa ngượng ngùng hướng Chu Kiều hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng, tỏ vẻ hắn xin lỗi. Chu Kiều không quản Lập Hoa ngây ngô cười, cũng không sinh hắn khí. Nàng xác định chính mình còn có thể nhìn đến kỳ quái màn hình. Nhưng từ lập hoa phản ứng tới xem, giống như hắn lại nhìn không tới màn hình. Chẳng lẽ thứ này chỉ có nàng chính mình có thể nhìn đến, này liền thật tốt quá. Vừa mới nàng còn sợ hãi bị lập tóc bạc hiện trên tay giải quá cái kỳ quái đồ vật đâu. Rốt cuộc này ngọn ý là gì đồ vật Chu Kiều cũng không biết, vô pháp cùng người giải thích. Nếu là người khác nhìn không tới màn hình, nàng liền an tâm rồi. Nhưng là, Chu Kiều vẫn là không dám ở lập hoa trước mặt đùa nghịch kỳ quái màn hình. Nàng đành phải buông tâm tư, đánh lên tinh thần tới cùng Lập Hoa nói lên lời nói. Chu Kiều là muốn hiểu biết tình huống hiện tại, rốt cuộc thật nhiều năm qua đi, có thật nhiều sự nàng đều quên mất. Chương 4 Chu Kiều cùng Chu Lập Hoa nói chuyện tào lao trong chốc lát, tham dò gần nhất đại thể tình huống. Nàng không khỏi nhớ tới rất nhiều sự, bao gồm nàng là như thế nào bị mãi mãi nhận nuôi tới. Lại nói tiếp, Thô Vân Tú nhận nuôi Chu Kiều chỉ là vừa khéo. Chính là Chu Kiều bị nàng nhận nuôi mười mấy năm, hai người đã thành lẫn nhau sinh mệnh không thể thiếu thân nhân. Tô Vân Tú trưởng Phu kêu Chu Tổn Quý, cùng Chu Lập Hoa hắn ra ra Chu Tổn Phúc là thân huynh đệ hai. Chu Tổn Phúc hiện tại là thôn trưởng, khoảng trong thôn lớn lớn bé bé sự, Chu Tổn Quý là Lao Hồng Quân, là liệt sĩ, đã qua đời thật nhiều năm. Nhịn mãi mãi chính là Chu Tổn Quý góa Phụ. Chu Tổn Quý thượng quá mấy năm học đường, nhật quân xâm hoa khi. Hắn đúng là huyết khí phương cương tuổi tác, trộn bỏ xuống tân hôn thê tử đi tham gia chiến tranh kháng nhận. Nhưng mà, hắn ở kháng chiến trung bất hạnh mất đi sinh mệnh. Kiến quốc sau, Chu Tổn Phúc xem đệ tức phụ Tô Vân Tú vẫn luôn cấp nhị đệ thủ tiết, người một nhà đều đối nàng phi thường chiếu cố, làm nàng nhật tử cũng có thể hảo quá chút. Tô Vân Tú là một đôi láo may và con gái duy nhất, cha mẹ qua đời sau, trước kia thân thích bá chiếm nhà nàng tài sản. Nàng đã nhiều năm không cùng nhà mẹ để thân thích lui tới, đây cũng là nàng không có tái giá nguyên nhân. Không có nhà mẹ để cấp Tô Vân Tú chống lưng, trượng phu lại qua đời, ở cái kia chiến loạn nhân đại, nàng một cái độc thân nữ nhân, có thể đi nơi nào. Còn không bằng vẫn luôn vì trượng phu thủ tiết, ở nhà chồng còn có thể có sinh tồn nơi. 16 năm trước, Tô Vân Tú nhận nuôi cùng thôn cùng tộc Chu Lào Héo ra mới sinh ra tiểu nữ nhi, đứa nhỏ này chính là Chu Kiều. Sự tình còn phải từ 16 năm trước nói lên. Chu Kiều thân ba thân mụ kêu Chu Khánh Hỷ cùng Triệu Xuân Lan. Chu Kiều Nguyên Lai không gọi tên này, kêu Chu Bạch. Chu Kiều thân ba ngoại hiệu kêu Chu Lao Héo, tên thật kêu Chu Khánh Hỷ. Chu Lao Héo cái này ngoại hiệu nơi phát ra, lại nói tiếp cũng có nguyên do. Bởi vì mấy năm nay, Chu Khánh Hỷ cùng hắn tức phụ liền sinh năm đoá kim hoa, không có một cái nhi tử. Người khác cười nhạo Chu Khánh Hỷ sinh không ra nhi tử liền cho hắn nổi lên cái chu lao héo ngoại hiệu. tiêu người dần dần nhiều, dẫn tới rất nhiều bạn cùng lứa tuổi cùng trưởng bối đều như vậy kêu hắn. Hiện tại, hắn ngoại hiệu cơ bản thay thế tên của hắn. Chu Kiều là chu lao héo thứ 5 cái khuê nữ. Nàng mặt trên còn có 4 cái tỷ tỷ, phân biệt kêu chu Hồng, chu Thanh, chu Lam, chu Tím. Trước kia chu Kiều kêu chu Bạch, cùng chu ra mặt khác tỉ mội giống nhau, thuần một sắc nhan sắc đương tên. Bất quá tới rồi nàng nơi này, nàng ba lúc ấy phiền lòng, tùy tiện cho nàng nổi lên Chu Bạch tên này, cũng có thể là Chu Khánh Hỷ nghĩ không ra còn có gì nhan sắc có thể cùng nữ hại xứng đôi. Chờ Chu Bạch bị nhịn mãi mãi nhận nuôi sau, mới sửa tên tiêu Chu Kiều. Chu lao héo ra da ra cùng Chu Tồn Phúc ba ba là thúc bá huynh đệ, hai nhà huyết thống quan hệ không tính xa. Chu Khánh Hỷ hắn ba cùng thôn trưởng Chu Tồn Phúc đồng lửa, trung nhiên mất sớm. Nhưng Chu Khánh Hỷ mẹ nó còn khỏe mạnh, hiện tại cùng hắn đệ đệ Chu Khánh cắt cùng nhau quá. Chu Kiều sinh ra hôm nay, Chu lao héo đẩy cõi lòng đến nhi tử hy vọng, nghe tức phụ gào ban ngày, kết quả vẫn là sinh cái khuê nữ. Thất vọng ủ dũ chú Khánh Hỷ trực tiếp đi nhị đệ ra uống rượu giải sầu, cũng chưa quản này nương hai, mới sinh ra nữ nhi hắn là xem cũng chưa xem một cái. Nếu là cái tiểu tử, phỏng chừng hắn có thể hăng hái, đáng tiếc lại là cái nha đầu, hắn trực tiếp nụ trí. Chu lao héo uống xong rượu liền quái ông trời, sao liền không thể bàn cho hắn một cái nhi tử đâu? Ở nông thôn, không có nhi tử nhân ra đều tán dương hộ, không chỉ có sẽ bị người khinh thường, còn sẽ bị người khi dễ. Tất cả đều là bởi vì trong nhà không có nhi tử, đây cũng là rất nhiều người thế nào cũng phải muốn nhi tử lý do trí nhất. Nếu là trong nhà có huynh đệ vài cái, ôm thành đoàn, cơ bản không ai dám khi dễ. Buổi tối Chu lao héo say khớp mà về đến nhà, nhưng vô pháp lại tránh né tức phụ cùng mới sinh ra khuê nữ. Bởi vì chu lao héo nhưng đến cùng hắn tức phụ ngủ một cái giường đất, rốt cuộc vẫn là thấy được không thích tiểu khuê nữ. Nhìn gây ba ba, bạch mù hắn tức phụ mang thai khi ăn ngon đồ vật. Khi đó nhìn bụng nhỏ nhọn, như thế nào sinh ra tới vẫn là khuê nữ, chẳng lẽ đời này hắn chính là không có nhi tử mệnh. Chu lao héo thần sắc ảm đạm mà tưởng. Triệu Hương Lan thấy trượng phu trở về, kéo hậu sản suy yếu thân mình nhận sai, "Khánh Hỉ, là ta xin lỗi người, ai thành nghị đến cuối cùng vẫn là sinh cái nha đầu." Tuy rằng Chu lão héo sinh khí tức phụ lại sinh cái nha đầu, nhưng hai vợ chồng cảm tình còn tính có thể, nhưng thật ra không có há mồm trách cứ nàng. Cũng không thể toàn trách ngươi, có thể là ta mệnh không nhi tử." Chu lão héo là hoàn toàn đủ dữ, cảm thấy hắn đời này khả năng chính là không nhi tử mệnh. Nghe trượng phu có thể nói như vậy, triệu hương lan một phương diện đau lòng trượng phu, một phương diện tự trách không sinh nhi tử. Hai vợ chồng đều ở thở ngắn than dài. Trong chốc lát, liền nghe triệu hương lan nhỏ giọng lầm bẩm, tái sinh một cái, tiếp theo thai nói không chừng là nhi tử. Vạn nhất lại là khuê nữ làm sao? Chu lao héo chính mình liền dội nước lá khai. Triệu hương lan không lời gì để nói, hai vợ chồng hoàn toàn không lời gì để nói. Kỳ thật! Hôm nay Chu lao héo đi nhị đệ ra khi, hắn nương nói với hắn, dưỡng lại nhiều nha đầu cũng chưa dùng, trong nhà đã có 4 cái nha đầu, không bằng đem mới vừa sinh cái này tặng người. Sau đó tái sinh mang bả, mãi cho đến sinh ra nhi tử mới thôi. Bọn họ địa phương có loại cách nói, chính là đem thân khuê nữ đưa ra đi, hạ thai khả năng liền sẽ là nhi tử. Chu lao héo lúc ấy không đồng ý lại nói như thế nào, kia cũng là hắn thân khuê nữ, hắn cũng không phải nuôi không nổi chưa từng nghĩ tới tặng người nhưng là hắn đấy lòng nào đó địa phương lại sụ đổ nói không chừng nào một ngày liền sẽ nhận đồng con mẹ nó ý tưởng qua hai ngày triệu hương lan đột nhiên hỏi khởi chu lao héo khánh hỉ ngươi nói nha đầu này kêu gì chu khánh hỉ nghĩ nghĩ thật sự nghĩ không ra đẹp nhan sắc xứng dê nghe tên trực tiếp ném xuống chu bạch tên này vừa nghe chính là hắn cấp nữ nhi tùy ý khởi danh vốn dĩ nếu là sinh đứa con trai Hắn tính toán làm nhi tử kêu chu mặc, viết chữ to mực nước còn không phải là hát sao. Hắn suy nghĩ cấp nhi tử khởi cái mang mặt tên, tương lai nhi tử khẳng định là người có thiên phú học tập. Hắn không nghĩ tới chu mặc tên này căn bản không cơ hội dùng đến, hắn thức phụ vẫn là sinh cái nha đầu. Chờ triệu hương lan nàng mẹ ruột tới đưa chúc mễ, một chút không suy xét triệu hương lan tâm tình, há mồm liền nói, ngươi nói ngươi gả đến xem như tỷ muội mấy cái bên trong tốt nhất sao liền như vậy không tiến bộ đâu, chỉ biết sinh nữ nhi. triệu lao nương có nữ nhi, nhưng nàng cũng không thiếu nhi tử, có hai nhi tử cho nàng giữ thể diện. nàng sở dĩ sẽ nói như vậy, thật sự là nhịn không được. không biết hương lan tùy ai can, liên tiếp sinh bốn thai, năm cái đều là nữ nhi, triệu lao nương đều ghét bỏ thân quê nữ. triệu hương lan càng nguy khuất, thân mụ đều ghét bỏ nàng, chưởng phu có phải hay không cũng ở ghét bỏ nàng. nàng bắt đầu yên lặng lưu nước mắt. Vốn dĩ triệu hương lan hoài song bảo thai thời điểm, phong cảnh một thời gian, đều ngóng trông nàng trong bụng là hai nhi tử. Chuyện tốt thành đôi, nếu là nhi tử, triệu hương lan liền hoàn toàn xoay người, chu lão héo liền không vì sinh nhi tử phát sầu. Đáng tiếc sinh hạ tới vẫn là một đôi nữ hài, mong nhi tử, tới khuê nữ, này không phải muốn mệnh sao. Nàng mẹ ruột xem khuê nữ ở cứ khóc, chạy nhanh khuyên nàng, khóc gì khóc, ngươi lại không phải không thể sinh. Hạ thai khẳng định có thể sinh nhi tử. Triệu lão nương không cảm thấy là chính mình đem khuê nữ cho khóc. Nàng cho rằng là khuê nữ không biết cố gắng, quá vô dụng. Khuê nữ vốn dĩ liền cùng mẫu thân. Triệu Hương lan cũng không sinh nàng nương khí, mà là khóc sướt mướt nói, nương, ta lại sinh cái nha đầu, khánh Hỷ hắn khẳng định sinh khí. Triệu Hương lan nàng nương trong mắt vừa chuyển, cấp nữ nhi ra siêu chủ ý, ngươi nếu là không nghĩ muốn nha đầu, không bằng đem nàng tặng người. Mắt không thấy tâm không phiền, chờ năm sau tái sinh cái đại béo tiểu tử, con rể liền sẽ không trách tội ngươi. Hai người lo chính mình nói, ai cũng chưa suy xét quá nằm ở bên cạnh vô tội tiểu sinh mệnh. Chu Khánh Hỷ hắn cha là tổ truyền thợ khóa, kiến quốc sau, hắn may mắn thành một người khóa xưởng công nhân. Ở nông thôn tới nói, trong nhà có cái công nhân lấy tiền lương, kia nhật tử khẳng định là hảo quá chút. Này không, triệu hương lan nàng nương vì khuê nữ vị trí vương chắc chút vì về sau có thể thuận lợi từ con rể ra vớt chỗ tốt, liền hạt ra chủ ý. Nương, này, này được không? Triệu Hương Lan đỉnh chỉ khóc thút thít, khỏe mắt còn mang theo nước mắt. Từ nương bán lao Triệu Hương Lan dung mạo rất là không tồi, thoạt nhìn có khắc một phen phong tình, nếu không Chu Khánh Hỷ cũng không thể coi trọng nàng. Đáng tiếc Chu Láo Héo đã chịu sinh nữ nhi đả kích, hiện tại phòng trường không có hứng thú xem nàng. Triệu Hương Lan vẫn luôn sinh nữ nhi. Đã sớm bị bà bà mang sợ. Nàng phi thường phi thường muốn nhi tử, vì cái này, thân khuê nữ tặng người cũng là có thể suy xét. Sao không được, có chút sinh khuê nữ nhân ra, còn trực tiếp đem hải tử ném. Ngươi chỉ là đem nàng đưa cho người khác, lại không phải muốn nàng mạng nhỏ, sợ gì. Cho nàng tìm cái hảo chủ ra, nói không chừng đưa ra đi còn có thể quá ngày lành. Triệu lao nương tiếp tục lừa dối khuê nữ. Đầu năm nay... Đại gia hỏa nhật tử đều không giàu có, ai nguyện ý cho người khác nuôi trong nhà nữ nhi? đưa ra đi nữ hài đừng nói hưởng phúc, có thể mạng sống liền không tồi. Thời trước chờ nhưng thật ra có nhặt về nữ hài đường con dâu nuôi từ bé dưỡng, bất quá hiện tại là tân xã hội, không thịnh hành kia một bộ. Lại nói con dâu nuôi từ bé cũng nhà chồng không địa vị, triệu Hương Lan chờ nàng mẹ ruột láo tử đi rồi không nín được lời nói nàng đem muốn đem tiểu nữ nhi tặng người ý tưởng cấp trượng phu đề ra. Khánh hỉ, ngươi nói ta đem nha đầu tặng người, được không? Nói không chừng đưa ra đứa con gái này, tiếp theo cái chính là nhi tử. Chu lao héo mới tử lao nương bên kia ăn cơm trở về, vừa vặn hắn nương lại lần nữa nhắc tới làm hắn đem nha đầu tặng người nói. Hắn lao nương luôn là nói, khuê nữ nuôi sống lớn cũng là phí công nuôi dưỡng, đều là cho có nhi tử nhân ra dưỡng thức phụ. Vốn dĩ Chu lao héo còn không có suy xét hảo muốn đem tiểu nữ nhi tặng người, bởi vì hắn sợ tức phụ không muốn. Không nghĩ tới trở về hắn liền nghe tức phụ nhắc tới việc này, cái này không cần suy xét, nàng này đương mẹ ruột đều đồng ý, tiểu nha đầu vẫn là tặng người đi. Thức mau, Chu lao héo ra liền đem tiểu khuê nữ tặng người tâm tư lộ ra đi. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Nữ hài lại không tốt, kia cũng là chính mình thân cốt đủ. Sao có thể tùy tiện tặng người? Lại nói chu lào héo vẫn là công nhân, lại không phải nuôi sống không dậy nổi hải tử, đây là muốn nhi tử tưởng điên rồi đi. Phần 4 Mà Tô Vân Tú biết việc này sau, Động tâm tư Chương 5 Sớm chút năm, Tô Vân Tú liền có nhận nuôi cái hải tử ý tưởng, không quan tâm là nam hải vẫn là nữ hải, ôm một cái trở về cùng nàng làm bạn. Chính là bởi vì các loại nguyên nhân, vẫn luôn không có nhận nuôi thành công. Tô Vân Tú sấn Triệu Hương Lan ở cứ khi, cố ý đi nhìn mới sinh ra Tiểu Chu Bạch liếc mắt một cái. liền này liếc mắt một cái, Tô Vân Tú liền tính toán nhận nuôi đứa nhỏ này. Bởi vì Tô Vân Tú xem Tiểu Chu Bạch khi, vừa lúc Tiểu Chu Bạch vô ý thức hướng Tô Vân Tú cười một chút. Tô Vân Tú liền cảm thấy đứa nhỏ này cùng nàng có duyên, đặc biệt muốn ôm dưỡng nàng. Triệu Hương Lan bởi vì sinh quê nữ, tâm tình không tốt, ở cứ cơm cũng không ai hảo hảo hầu hạ, nàng xưa không tốt dẫn tới tiểu Chu Bạch sinh hạ hơn 10 ngày còn không có biến quá bộ dáng tới. Nàng nhìn qua sắc mặt vàng như nến, trên mặt gầy ba ba, thưa thất đầu tóc rán ở trán thượng, làm người nhìn tâm sinh thương hại. Cứ như vậy, Tô Vân Tú làm thôn trưởng đại bá ca làm chứng kiến, từ Chu Lao Heo ra đem tiểu Chu Bạch ôm trở về. Chu Lao Heo rốt cuộc còn yếu điểm mặt, không mặt mũi quản Tô Vân Tú muốn đồ vật, cấp tức phụ bổ thân mình. Năm ấy đầu, đem hải tử còn người khác nuôi sống, có cùng nhận nuôi hải tử nhân ra muốn dinh dưỡng phẩm hoặc dinh dưỡng phí. Chu Tổn Phúc hắn tức phụ đem hải tử cấp đệ muội ôm qua đi lúc sau, nhìn đáng thương vô cùng tiểu nha đầu, lo lắng mà nói, đệ muội đứa nhỏ này gầy đến đáng thương, sợ là không hảo nuôi sống. Ngươi tính toán như thế nào huy nàng, tìm người cho nàng huy mãi. Lúc này đây hai lần nhưng thật ra có thể làm người giúp đỡ huy mãi, thời gian giải phỏng trường nhân ra không lớn Chu Tổn Phúc tức phụ nhắc nhở nói, Tô Vân Tú suy xét một chút nói, đại tẩu, đợi chút ta cho ngươi tiền, ngươi làm đại ca cho ta tìm kiếm một đầu dê sữa trở về, về sau ta cấp hoa hoa nhiệt sữa dê uống. Điều này cũng đúng cái biện pháp. Chu Tổn Phúc tức phụ gật đầu nói, đệ muội tuổi không nhỏ, còn muốn ôm dưỡng hải tử. Dưỡng hải tử nhưng không dễ dàng, ăn uống tiêu tiểu ngủ, loại nào đều đến quản Vốn dĩ nàng này đương đại tẩu không quá đồng ý đệ muội nhận nuôi hải tử. Về sau có thể hay không được lợi không nói, dưỡng hài tử chính là cái lo lắng sự. Chính là Trượng Phu cùng nàng nói, đệ muội từ gả đến chu gia, cơ hồ đều là lẻ loi một mình sinh hoạt, cũng không có bạn, ngẫm lại cũng không dễ dàng. Nếu nàng nguyện ý dưỡng hài tử, liền tùy nàng ý tứ đi. Chu Tồn Phúc tức phụ ngẫm lại cũng là, đệ muội độc thân nửa đời người, nhìn thực sự làm người đau lòng. Về sau có này tiểu nha đầu làm bạn, chỉ mong đệ muội Nhật Tử có thể vui vẻ điểm. Hơn nữa, chờ tiểu nha đầu lớn lên, đệ muội tuổi tắc cũng lớn, có cái đau đầu như góc, nha đầu cũng có thể ở trước mặt hầu hạ một chút. Chỉ mong nha đầu này có lương tâm, về sau sẽ hiếu thuận đệ muội Bằng không, nhà nàng kia khẩu tử cũng không cho nguyện ý. Tô Vân Tú đem tiểu Chu Bạch ôm sau khi trở về, tự nhiên là nhưng kính hiếm lạ. Nàng thực mau liền cấp Chu Bạch sửa lại tên, đổi thành Chu Kiểu. Ngụ ý phi thường rõ ràng. Người sáng suốt vừa nghe tên liền đoán được, đây là đem hải tử đường Tiểu kiểu dưỡng. Chu kiểu còn sẽ không đi thời điểm, Tô Vân Tú đi đến nơi nào đều ôm, luyến tiếc ném cho người khác chăm sóc. Nay cũng khó trách, nàng đời này không sinh quá hải tử, trước kia cũng không tự mình dưỡng quá hải tử. Tự nhiên không biết tiểu hải tử có khi lộ ra cái thiên chân không rảnh tươi cười, là có thể đem đại nhân tâm cấp hòa tan. Dù sao có chu Kiều bồi nàng, trên mặt nàng cơ hồ ngày ngày mang theo tươi cười. Tiểu Chu Kiều bị Tô Vân Tú nuôi nấng hảo, một ngày biến một cái dạng, thực mau dương thành bạch bạch nộn nộn béo hoa, hoa. đương nhiên, cũng có làm Tô Vân Tú phát sầu thời điểm, chính là Kiều Kiều thân thể không tốt lắm, ba ngày hai đầu nháo điểm tiểu ma bệnh. Vì thế, Tô Vân Tú thành hách đại phu nơi đó khách quen, thường xuyên mang Tiểu Chu Kiều đi hách đại phu ra xem bệnh. Tiểu Chu Kiều ngày thường rất ngoan, không sao nháo người, chính là trên người một không thoải mái liền dầm gì. Nàng một như vậy, Tô Vân Tú liền đoán được cháu gái nơi đó không thoải mái, không gì mang hải tử kinh nghiệm nàng liền chạy nhanh ôm đi cấp hách đại phu nhìn xem. Dù sao, từ Chu Kiều bị Tô Vân Tú ôm trở về, cơ bản chính là bị nãi nãi đặt ở trong vại mật lớn lên, từ nhỏ liền không sai xử nàng làm việc. Trước nay đều là Chu Kiều chủ động giúp nãi nãi vội, cái này làm cho Tô Vân Tú càng thêm hiếm lại Chu Kiều. Đương nhiên, Tô Vân Tú đối Chu Kiều cũng không phải một mặt sủng lịch. Nên giáo đều dạy cho Chu Kiều làm, tỉ như nấu cơm, vá áo, quét tước vệ sinh loại này việc, Chu Kiều đều học xong. Tô Vân Tú tuy rằng đau cháu gái, nhưng là nàng có cái độ, không có sủng đến Chu Kiều gì đều sẽ không. Nếu thật là như vậy, mới là hại cháu gái. Tô Vân Tú minh bạch điểm này, dạy cho cháu gái làm cơ bản thủ công nghiệp. Tô Vân Tú nghĩ đến lâu dài, Kiều Kiều lớn lên dù sao cũng phải gả chồng, trong đất sống làm không tới. Dù sao cũng phải sẽ làm việc nhà sống. Nếu là gì đều không biết, lớn lên lại đẹp, phòng trừng nhà chồng cũng sẽ không thích. Tô Vân Tú tự nàng cha mẹ nơi đó học quá may vá, sẽ làm quần áo, không náo vận động phía trước, dựa vào tay nghề tích cóc hạ không ít tiền, nàng cũng liền không thiếu dưỡng hải tử chút tiền ấy. Chờ tiểu Chu Kiều vừa đến đi học số tuổi, đã bị nàng đưa đi trường học, chính là hy vọng hải tử có thể học văn hóa, trưởng thành đương cái người làm công tác văn hóa có cái bắt sát. Nay không, kế hoạch không bằng biến hóa mau. trường học gần nhất 2 năm làm ẩm ý đến lợi hại, đều chỉnh nghỉ học, Chu Kiều liền vẫn luôn ở nhà đốc, thành ăn không ngồi rồi. Lúc này mới chiêu lý chiêu đệ ghen ghét, đưa tới một hồi phiền thoái. Nói trở về, chờ Chu Kiều chậm rãi bộ lập hoa một ít lời nói, liền nghe mãi mãi kêu Chu lập hoa ăn luộc trứng. Tô Vân Tu tống cổ lập hoa hồi nhà mình ăn trứng gà, không cho hắn ở nhà chậm trễ cháu gái nghỉ tạm. Chờ ngươi kiểu kiều tỷ hết bệnh rồi, ngươi lại đến tìm nàng chơi. Hành, nhị nãi nãi, ta đi rồi. Chu lập hoa đem nóng hầm hập trứng gà phong khấu trong túi, chuẩn bị về nhà từ từ ăn. Buổi chiều, chu kiểu đầu còn tròn váng, mơ mơ màng màng nằm bò ngủ một giấc. Nàng tỉnh lại về sau, nãi nãi đã làm tốt cơm, liền chờ nàng ăn cơm. Cái này làm cho chu kiểu tương đối hay nấy. Không nghĩ tới trọng sinh vẫn là như vậy vô dụng vừa lúc đuổi kịp sinh bệnh thời điểm, còn phải làm mãi mãi hầu hạ nàng. chờ hết bệnh rồi, nàng nhất định hảo hảo chiếu cố mãi mãi, tranh thủ làm mãi mãi sống lâu trăm tuổi. chờ Chu Kiều uống lên, mãi mãi nấu mềm mềm mãi mại gạo kê cháo, tiêu tiêu thực, lại uống lên trong trẻ lĩnh dược, mãi mãi lúc này mới không hề quản nàng. Chu Kiều nhớ tới ban ngày nhìn thấy kỳ quái màn hình, liền bò ở trên giường đất trộm nghiên cứu. hiện tại thiên nhiệt. Chu Kiều cũng không có cùng mãi mãi trụ một phòng, có thể yên tâm lớn mật nghiên cứu. Chu gia nhà cũ có nhà chính là tam gian cục đã đánh nền nhà bùn bôi phòng, đông ấm hạ lệnh, là có chút năm đầu nhà cũ, mỗi năm đều sẽ tu tu bổ bổ, chưa bao giờ có cải biến quá, vẫn luôn bảo trì sơ kiến khi bộ dáng. Nghe nói, này phòng ở là trước đây Chu Tồn Phúc cùng Chu Tồn Quý tìm người kiến. Tô Vân Tú vì hoài niệm trợ phu, không bỏ được cải biến. Hùng hồ đầu năm nay kiến phòng ở không phải dễ dàng như vậy, khởi công động thổ không nói, mấu chốt là nếu trong nhà không nhiều ít tổ lương, ngay cả quản cơm đều quản không dậy nổi. Bác phòng tổng cộng có 4 gian, trung gian là phòng khách, hai sườn trên tường khai cửa hông, có thể đi vào bên cạnh hai gian phòng ngủ. Nhất bên cạnh có một gian là nhà bếp, bên trong hỏa bếp hợp với bên cạnh trong phòng giường sưởi kiến. Bên này nấu cơm, bên kia hố lửa cũng sẽ nóng lên. Tô Vân Tú liền ngủ ở giường sửa thông bếp này gian trong phòng. Chu Kiều ngủ ở phía tây trong phòng. Tô Vân Tú là cảm thấy cháu gái lớn, đến có chính mình phòng. Bởi vì nàng xuất giá trước, cha mẹ cũng là như thế này vì nàng an bài, hiện tại nàng đồng dạng đối đãi cháu gái. Tổ tôn hai người liền phân phòng ngủ. Nhưng là, có khi Chu Kiều vẫn là sẽ cùng nãi nãi cùng nhau ngủ, nàng lá gan có điểm tiểu, một người ngủ sẽ sợ hãi. Hiện tại Chu Kiều trọng sinh, lá gan trở nên đại điểm, nhưng thật ra không có thế nào cũng phải cùng mãi mãi ngủ một cái phòng. Chu Kiều điểm lòng bàn tay nốt rồi đỏ, xuất hiện cái kia kỳ quái màn hình. Nàng nhìn đến trên màn hình chính giữa có bốn cái chữ to, làm ruộng hệ thống. Không sai, đây là tương lai đã phổ cập làm ruộng hệ thống. Trong tương lai, không gian kỹ thuật đã không phải nhân loại nan đề, nhân loại nghiên cứu ra đủ loại kiểu dáng không gian trang bị. Chu kiều được đến chính là tương lai làm ruộng hệ thống. Bất quá, không biết hệ thống phát sinh cái gì dị biến, làm ruộng hệ thống thế nhưng làm nàng trọng sinh. Làm ruộng hệ thống có thể nói là tương lai phổ cập hệ thống, cơ hồ mỗi người đều có. Bởi vì có cái này hệ thống không gian, có thể giải quyết nhân loại an trụ vấn đề. Đặc biệt đối những cái đó ra ngoài thám hiểm người tới nói, nay cơ hội là chuẩn bị chi vật. Làm ruộng hệ thống xem như cái có chứa trò chơi tính chất hệ thống, nhưng là, cho dù như vậy, ở công nghệ cao phát đạt tương lai, cũng có rất nhiều người không thích làm ruộng trò chơi. Hệ thống thiết kế giả vì hấp dẫn người sử dụng, giả thiết sung tiền chơi làm ruộng trò chơi. Tỷ như nói, có thể ở hệ thống không gian sử dụng người máy, các loại công nghệ cao máy móc, tới thăng cấp làm ruộng trò chơi. Đương nhiên, tiền đề là đến có tiền, không có tiền nói phải làm từng bước làm ruộng thăng cấp. Sau lại, làm ruộng phát triển trở thành một khoản triệu người hoan nghênh hệ thống. Không biết vì sao, Chu Kiều đời trước sau khi chết, được đến một cái làm ruộng hệ thống. Chương 6. Chu Kiều nhưng không hiểu công nghệ cao. Nàng con ở buồn bực, làm ruộng hệ thống là gì ngọn ý. Nàng nhìn trên màn hình mặt hình ảnh không hiểu ra sao. Chu Kiều bắt đầu tiếp tục tìm tòi bí mật, nàng trước đem màn hình biểu hiện tự cùng hình ảnh đại thể nhìn hạ, minh bạch đại thể y tứ. Nay còn phải cảm tạ mãi mãi làm nàng đi học, nếu không chữ to không biết một cái, được đến hệ thống cũng lộng không rõ là gì. Làm ruộng hệ thống phía dưới một loạt tự, phân biệt là nông trường, lâm trường, mục trường, ngư trường cùng gia viên. Mặt sau là cửa hàng, kho hàng, giao dịch, mặt sau cùng còn có cái may mắn đại đĩa quay. Trung gian là một cái hình tròn hình ảnh. Trung gian vòng tròn bên trong đối ứng gia viên, có cái tiểu phong ở tiêu chí bên cạnh vòng tròn bộ phận chia làm bốn phần phân biệt đối ứng nông trường lâm trường mục trường ngư trường lại phía dưới có người tư liệu bạn tốt nói chuyện phím chờ tự bên cạnh còn có mấy cái kỳ kỳ quái quái tiêu chí chu kiều tạm thời không biết là làm gì dùng tuy rằng chu kiều không phải trồng trọt năng thủ nhưng là nhìn đến nông trường mục trường chờ tự cũng có thể nhìn ra này kỳ quái màn hình hẳn là cùng làm ruộng nuôi dưỡng có quan hệ Chu Kiều cảm thấy nó thoạt nhìn không có nguy hiểm, liền tò mò mà chạm đến một chút màn hình, phát hiện thật đến có thể sờ đến. Nàng lại thử điểm một chút làm ruộng hệ thống, không phản ứng. Chờ nàng lại điểm nông trường 2 tự, phát hiện vòng tròn cảnh tượng biểu hiện ra nông trường hình ảnh. Đồng dạng, điểm đánh mục trường biểu hiện mục trường hình ảnh. Mỗi lần mặt trên còn đều có chứa hay không tiến vào bốn chữ. Cửa hàng hẳn là bán đồ vật địa phương. Chu Kiều cờ lật mở nhìn một chút. Bên trong là nông lâm nghiệp mục cá hạt giống cùng ấu thể trở, còn có dinh dưỡng dịch cùng một ít đặc thù vật phẩm. Dinh dưỡng dịch phân vài loại, không chỉ có co sơ cấp, trung cấp, cùng cao cấp chi phân, hơn nữa động thực vật dùng đến dinh dưỡng dịch cũng bất đồng. Chu Kiều lại điểm một chút may mắn đại đĩa quay, xuất hiện một cái rút thăm trúng thưởng đĩa quay, mặt trên đối ứng rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, rất nhiều đều là Chu Kiều chưa bao giờ nghe nói qua đồ vật, thỉ như gen yêu hóa dịch. Gen cải tạo dịch, đặc thu phòng hộ phủ, súng laser, quang nao từ từ. Chu Kiều tùy ý điểm một chút, phát hiện đĩa quay không phản ứng, nàng ở phía dưới nhìn đến một hàng vừa mới toát ra tự, cấp bậc không đủ, thỉnh nỗ lực thăng cấp. Chu Kiều không hiểu cái gì kêu cấp bậc không đủ, tạm thời cũng tưởng không rõ, lại bắt đầu sờ soạn phía dưới mấy cái lựa chọn. Chu Kiều trước cờ lạc mở cá nhân tư liệu xem, nàng nhìn đến mặt trên viết nàng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. tên họ Chu Kiều, giới tính, nữ, tuổi, 16 tuổi. Địa chỉ, Hoa Hạ Di tỉnh thành phố Di Hoa Sen Trấn Chu Gia Thôn. Quá thần kỳ. Nay ngoạn ý thế nhưng có thể biết được chính mình kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Chu Kiều tưởng, đây là nơi nào toát ra tới kỳ quái đồ vật, không biết rốt cuộc làm gì dùng. Chu Kiều trước khi chết máy tính còn không có thịnh hành, nàng căn bản không tiếp xúc quá khoa học kỹ thuật phương diện đồ vật. Nàng hoàn toàn là cái tiểu bạch, nhìn đến gì đều không rõ, đều cảm thấy tò mò Chu Kiều xem xong cá nhân tư liệu, lại cớ lại mở bạn tốt một làn, Bên trong thế nhưng thực sự có cái tên Bạn tốt, Tạ Hoài Khiêm Tạ Hoài Khiêm tên loại sáng, cùng bóng đèn giống nhau phát ra quang Chu Kiều tưởng, Tạ Hoài Khiêm là ai, như thế nào thành nàng bạn tốt Bạn tốt chỉ có hắn một cái, này khả năng thuyết minh Tạ hoài khiêm khả năng cùng nàng giống nhau có được cái này mới là ngoạn ý, Chu Kiều suy đoán. Kỳ thật, hệ thống có thể ở nhất định trong phạm vi, lục soát phụ cận sử dụng hệ thống người, nhưng là thêm bạn tốt yêu cầu hai bên đều đồng ý tạ hoài khiêm thành Chu Kiều bạn tốt, hoàn toàn là hệ thống xuất hiện ngoài ý muốn. Chu Kiều phát hiện khung chat xuất hiện một câu. Chu Kiều, ngươi ở đâu? Nếu ngươi ở nói, thỉnh về lời nói. Tạ hoài khiêm hỏi. Này không phải là cái kia tạ hoài khiêm phát tới tin tức đi. Nếu đúng vậy lời nói, nàng nên như thế nào đáp lời, hẳn là cùng hắn liên hệ sao. Chu Kiều còn không có làm minh bạch như thế nào sử dụng này ngoạn ý, cũng không hiểu tạ hoài khiêm như thế nào thành nàng bạn tốt. Nàng thật đến không quen biết một cái kêu tạ hoài khiêm người, kiếp trước kiếp này chưa từng nghe nói qua tên này. Chu Kiều nhu cầu cấp bách có người cho nàng giải thích này hết thảy. Có lẽ tạ hoài khiêm biết càng nhiều. Chu Kiều nghĩ đến đây, bắt đầu tìm kiếm như thế nào cùng tạ hoài khiêm liên hệ, chính là phía dưới này hành tự rốt cuộc như thế nào ra tới. Chu Kiều tìm nửa ngày, cũng không biết như thế nào cùng nói chuyện thiếm. Nàng không khỏi nói thầm một câu, thứ này rốt cuộc dùng như thế nào. Kết quả phía dưới không chắc, trực tiếp biểu hiện nàng vừa mới nói câu nói kia. nay ngoạn ý có thể trực tiếp đem nói ra nói biến thành văn tự. Chu Kiều phát hiện, văn tự lập tức thay đổi. Ngươi trực tiếp đối với màn hình nói chuyện, phía dưới liền sẽ ra tự. Tạ Hoài Khiêm nói. Chu Kiều trần chờ hỏi câu, ngươi chính là Tạ Hoài Khiêm sao? Chu Kiều nhìn đến, phía dưới khoanh tròn nội dung lại biến thành, ngươi chính là Tạ Hoài Khiêm sao? Phần 5. Xem ra thứ này có thể ghi âm, còn có thể chuyển hóa thành văn tự. Kỳ thật còn có thể video nói chuyện thiếm, hai người bọn họ trước mắt còn không biết có này công năng. Đúng vậy, ta là Tạ Hoài Khiêm. Ngươi là Chu Kiều đi, nhà ngươi là di tỉnh thành phố di hoa sen chấn chu ra thôn sao. Ngươi như thế nào biết? Chu Kiều kinh hỏi. Tạ Hoài Khiêm giải thích, ta nhìn bạn tốt tư liệu, ở bên trong nhìn đến ngươi tin tức. Hai ta hiện tại là bạn tốt, ta có thể nhìn đến ngươi tư liệu, ngươi cũng có thể nhìn đến ta tư liệu. Kỳ thật, này đó mới bắt đầu tư liệu nhưng tùy ý sửa chữa. Bất quá, hai người đều là tiểu bạch, bọn họ không biết việc này. Hơn nữa này màn hình không những có thể ghi âm chuyển hóa thành văn tự, còn có thể đánh chữ nói chuyện tiếm. Nga. Chu Kiều cũng không biết cùng người xa lạ nói cái gì, liền châm mặt xuống dưới, tiên lặng tìm kiếm Tạ Hoài Khiêm tư liệu. Chu Kiều nhìn đến, Tạ Hoài Khiêm là hát tỉnh thành phố hát người, năm nay 18 tuổi. Kiếp trước Tạ Hoài Khiêm là cảnh sát, hắn cùng cảnh sát ở truy kích đội văn vật lái buôn khi, bị đấu súng hy sinh vì nhiệm vụ. Chu Kiều cũng là lần này sự kiện vô tội người bị hại, hai người có thể nói là một trước một sau chết đi, tiếp theo lại trước sau trọng sinh. Bất quá, Tạ Hoài Khiêm so Chu Kiều trọng sinh sớm chút nhật tử, hắn đã trọng sinh gần tháng. Tạ Hoài Khiêm hỏi, ngươi biết ngươi là như thế nào được đến cái này kỳ quái màn hình sao? Tạ Hoài Khiêm từ trọng sinh sau, sớm phát hiện cái này hệ thống. Hắn lúc ấy cũng kỳ quái, đây là cái thứ gì, từ đâu tới đây? Như thế nào còn có thể tại trên người hắn biểu hiện? Hắn hoài lòng hiếu kỳ nghiên cứu cái biến, không bao lâu liền sờ soạn ra rất nhiều công năng, hiện tại hắn còn đang sờ tác trung. Bởi vì chưa từng tiếp xúc quá hệ thống, Tạ Hoài Khiêm đành phải chậm rãi sờ soạn. Tạ Hoài Khiêm đã sớm nhìn đến bạn tốt bên trong co chu tiểu người này, đối nàng cũng tò mò. Chính là cùng nàng nói chuyện phiếm lại không phản ứng, lúc ấy hắn suy đoán khả năng chu tiểu còn không có bắt đầu sử dụng hệ thống. Tạ Hoài Khiêm chuẩn bị thời khắc chú ý Chu Kiều, chỉ cần nàng vừa xuất hiện, hắn liền cùng nàng liên hệ. Nay không, đợi Hảo Trúc Thiên, rốt cuộc chờ đến nàng sử dụng hệ thống. Ta cũng không biết chỗ nào tới. Ta tỉnh lại đột nhiên liền có, ở lòng bàn tay giải quá một viên nốt rồi đỏ, một chút liền xuất hiện hệ thống màn hình. Chu Kiều thành thật giao đãi. Dù sao đối phương cũng có này ngoạn ý, hắn khẳng định cũng biết, không có gì Hảo giấu giếm. Chu Kiều Tiểu Tâm hỏi Tạ Hoài Khiêm, ngươi biết đây là gì ngọn ý sao, làm gì dùng? Tạ Hoài Khiêm đã sớm nghiên cứu quá hệ thống, cũng nếm thử sử dụng. Tuy rằng thứ này không thể tưởng tượng, chưa từng nghe thấy, nhưng là còn rất thú vị, là cái thứ tốt. Tạ Hoài Khiêm đại thể cấp Chu Kiều giới thiệu một lần. Ta cho ngươi nói, này hẳn là cái phi thường tiên tiến làm dụng hệ thống, phân nông lâm nghiệp mục cá bốn cái phương diện. Trọng điểm là ngươi điểm tiến tiến vào liên có thể thật đến tiến vào nông trường cùng gia viên những cái đó địa phương. Ngươi còn có thể ở cửa hàng mua hạt giống tiến hành gieo trồng. Có lẽ còn có mặt khắc công năng, khắc còn còn chờ nghiên cứu. Chu Kiều vừa mới cũng thấy tiến vào hai tự, chính là đi vào, đi vào nơi nào. Đây là cái màn hình, người như thế nào có thể đi vào đâu. Chu Kiều chưa thử qua, vẫn là làm không rõ. Ngươi còn có thể đi vào, như thế nào đi vào. Chu Kiều lại hỏi một lần. Mở ra hình ảnh, điểm một chút tiến vào hoặc nói một tiếng tiến vào nông trường, đều có thể đi vào. Bất quá, ngươi nhưng ngàn vạn không thể làm cho người ngoài chơi cái này, vạn nhất hư không tiêu thất phiền toái có thể to lắm. Tạ Hoài Khiêm cảnh cao nói. Chu Kiều ngoan ngoan trả lời, úc, đã biết. Nếu Tạ Hoài Khiêm không cho nàng nói này đó, phòng trừng Chu Kiều đến cân nhắc một thời gian. Tạ Hoài Khiêm tử phát hiện làm ruộng hệ thống. Liên bắt đầu nghiên cứu, cái này kêu hệ thống đồ vật có thể sử dụng tay chạm đến, còn có thể dùng thanh âm không chế. Chờ hắn đại thể lộ minh bạch hệ thống công năng lúc sau, liền rất mau dùng hệ thống đưa tặng 1.000 điểm nguyên thủy tệ mua gieo trồng hạt giống. Hắn gái thứ nhất lựa chọn chính là gieo trồng sơ cấp cây nông nghiệp, tỉ như tiểu mạch cung bắp. Cũng may hắn có kiếp trước xuống nông thôn cắm đội kinh nghiệm, làm ruộng cũng không làm khó được hắn. Hắn trực tiếp căn cứ chính mình kinh nghiệm đem tiểu mạch cùng bắp gieo trồng hảo. Kỳ thật, cái này hệ thống trong tương lai sử dụng khi đều là có chuyên môn phụ trợ hình người máy hỗ trợ làm ruộng, còn có thể sử dụng các loại máy móc làm ruộng. Chính là hệ thống không có người máy, vài thứ kia có thể mua tới trang bị. Nếu có người máy cùng máy móc hỗ trợ làm ruộng, vậy tỉnh kính nhiều. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiểu cũng chưa chố lộng những cái đó công nghệ cao máy móc, chỉ có thể chính mình hạ lực làm ruộng. May mắn đại đĩa quay bên trong những cái đó hoa hòe lòe loẹ loẹt khen thưởng bên trong liền có loại thực hình phụ trợ người máy, cũng không biết tạ hoài khiêm cùng Chu Kiều có hay không vận khí được đến. Tạ hoài khiêm đem chính mình hiểu được đồ vật, đại thể đều cấp Chu Kiều nói một lần. Chu Kiều căn bản chưa thấy qua công nghệ cao hệ thống, nghe xong hắn giải thích vẫn là mơ màng hồ đồ, căn bản không minh bạch sao hồi sự. Chu Kiều bất đắc dĩ nói, ta còn là chính mình sợ soạn, người nói rất đúng nhiều ta đều không rõ. Tạ Hoài Khiêm dừng một chút nói, cũng hảo, chờ ta đi ngươi nơi đó, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu. Chương 7. Đi nơi nào? Ngươi muốn tới chúng ta nơi này sao? Chu Kiểu Kinh ngạc hỏi. Nàng đôi mắt chừng đến tròn xoe, đáng tiếc Tạ Hoài Khiêm nhìn không tới. Vừa lúc sang năm đầu năm ta muốn xuống nông thôn, ta ở nhà thắc thác quan hệ, phân đến các ngươi thôn hảo. Hai ta ly đến gần, có gì sự cũng hảo thương lượng. Tạ Hoài Khiêm nói. Chu Kiều trắng ra nói, chính là, ta còn không quen biết ngươi a. Có nhận thức hay không có quan hệ gì, hai ta cùng nhau có được cái này thần kỳ hệ thống, đã là một loại duyên phận. Chính ngươi cẩn thận một chút, đừng ngây ngốc bại lộ ra tới. Tạ Hoài Khiêm lại lần nữa cảnh cáo. Nếu chỉ có Tạ Hoài Khiêm chính mình được đến hệ thống, hắn nhất định sẽ không nhận thức Chu Kiều, cũng sẽ không nghĩ đến đi Chu Kiều nơi đó xuống nông thôn. Chính là bọn họ đồng thời được đến hệ thống. Tạ Hoài Khiêm không thể không chú ý cái này bạn tốt, ai làm hai người bọn họ là hệ thống tự động sinh thành bạn tốt đâu. Vạn nhất Chu Kiều cô nương này đem hệ thống bại lộ ra tới, hắn cũng sẽ có nguy hiểm. Vì thế, Tạ Hoài Khiêm muốn cùng Chu Kiều hảo hảo nói chuyện, để tránh làm nàng chuyện xấu. Tạ Hoài Khiêm cấp Chu Kiều nói bại lộ hệ thống hại, lần nữa dặn dò nàng không thể bại lộ, nói được Chu Kiều đều sắp bốc hỏa. Nàng lại không phải ngốc tử khẳng định không nghĩ cũng sẽ không bại lộ. Vạn nhất bại lộ, còn không phải nàng chính mình trước tao đương sao. Chu Kiều vừa giận, liền không phản ứng Tạ Hoài Khiêm. Lấy nàng đương ngốc tử xem, cô nương nàng không vui nói chuyện, thích làm gì thì làm. Chu Kiều, Chu Kiều. Tạ Hoài Khiêm ở bên kia gọi, Chu Kiều. Chu Kiều chính là không đáp ứng. Tiểu dạng, lấy ta đương nốc tử, xem ta không nghẹn chết ngươi. Tạ Hoài Khiêm càng minh bạch, Xem ra lời nói mới rồi đem cô gái nhỏ cấp cho bao, đều không phản ứng hắn. Tính tình còn không nhỏ, tính, không cùng nàng so đo, ai làm nàng là cái cô nương. Lần sau nói chuyện chú ý điểm phương thức, Tạ Hoài Khiêm kiểm điểm. Phòng trưng là kiếp trước đương cảnh sát thói quen, có khi hắn nói chuyện sẽ có vẻ hùng hổ do người. Tạ Hoài Khiêm liên hệ không đến trụ kiểu, đành phải chính mình thăm dò hệ thống. Trước mắt. Tạ Hoài Khiêm đối hệ thống hưng thú còn không có dáng xuống đi, chỉ cần một người trốn ở trong phòng, chính là nghiên cứu hệ thống. Chu Kiều nghe Tạ Hoài Khiêm nói một đống, vẫn là không minh bạch nhiều ít. Nàng cảm giác như lọt vào trong sương mù, nghĩ thầm, còn không bằng chính mình sờ soạn, dù sao lại không nguy hiểm. Hai người đều được đến hệ thống, chính là không có một cái biết bọn họ là như thế nào được đến này ngọn ý, hiện tại bọn họ cũng đều biết, hệ thống là cái thứ tốt. Chu Kiều không thi khác, nàng liền tò mò điểm đánh tiến vào, thử xem người rốt cuộc là như thế nào đi vào. Kết quả vèo mà một chút, người liền trống rông biến mất, trực tiếp tiến vào hệ thống trong không gian mặt. Chu Kiều sắc thật bị hoảng sợ, trái tim bùn bùn nhảy. Tuy rằng nàng nghe tạ hoài khiêm nói qua có thể tiến hệ thống, nhưng nàng căn bản vô pháp tưởng tượng nàng thật có thể tiến vào. Cũng may lúc này nàng ấy đã ngủ, bằng không nàng ấy thấy nàng hư không tiêu thất, còn không được dọa một cú sốc. Chu Kiều phát hiện chính mình đứng ở một đống sinh đẹp phòng ở trước mặt. Chung quanh nhìn qua hẳn là chính là nông trường, mục trường, lâm trường, ngư trường. Nông trường là một mảnh san bằng thổ địa, mục trường là đất bằng thêm mặt cỏ, còn có một ít rào chắn, có thể là phòng ngừa dưỡng gia da súc tán loạn. Lâm trường là một mảnh ruộng dốc, ngư trường có điều bất đồng. Bên kia là một đám bất đồng hồ nước, bên trong hẳn là có thể nuôi cá. Này đó địa phương thêm lên diện tích thật đúng là không ít, Chu Kiều nhìn ra, đến có cái mấy chục mẫu đất. Một người bận việc làm ruộng, trồng cây, nuôi cá, chăn thả nói, nếu không có hỗ trợ người, phỏng trường bận việc không xong. Bởi vì bọn họ được đến đều là mới bắt đầu hệ thống, bên trong còn không có gieo trồng bất luận cái gì cây nông nghiệp, cũng không có dưỡng bất luận cái gì gia súc. Tuy rằng Chu Kiều ở nông thôn lớn lên, nhưng nàng thật sẽ không trồng trọn, cũng không cái kia thể lực tạm thời nàng đối chồng chọn không có hứng thú. Chu Kiều khắp nơi đánh giá một vòng, lại về tới xinh đẹp phòng ở trước mặt. Nàng đối trước mắt xinh đẹp phòng ở cảm thấy hứng thú, mại chân liền đi vào bên trong. Căn nhà này là cái hai tầng lâu tiểu biệt thự, bên trong bài trí tinh xảo đại khí, so Chu Kiều kiến thức quá sở hữu phòng ở đều đẹp. Liên tính kiếp trước nàng đến thành phố lớn sinh hoạt, cũng chưa thấy qua như vậy đẹp phòng ở cùng gia cụ. Thiền sắc rũ lưới cửa sổ mảnh, Vàng nhạt có chứa một văn các loại gia da cụ. Sở hữu hết thảy, thoạt nhìn đều làm Chu kiểu cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nhà ăn đồ làm bếp, đều là Chu kiểu không có gặp qua hình thức. Nàng cũng không biết như thế nào sử dụng mấy thứ này, nhưng là nhìn chính là thứ tốt. Kỳ thật này đó ra đại học truyền hình đều là thanh khống, Chu kiểu về sau liền chậm rãi sờ soạn ra tới, có còn có chứa bản thuyết minh. Chu kiểu cuối cùng đi vào lầu 2. Lầu 2 có 4 cái phòng, có phòng ngủ cùng thư phòng, còn trang bị khiết tỉnh buồn vệ sinh, này hết thể đều đặc biệt làm Chu Kiều thích. Không đợi Chu Kiều tham quan xong, nàng đã bị vèo mà một chút, bị thay đổi đến một cái khác xa lạ địa phương. Nguyên lai, Tạ Hoài Khiêm vừa mới lại nhìn đến một cái về bạn tốt lựa chọn, có thể mời bạn tốt. Trước kia hắn liền phát hiện cái này lựa chọn, chính là Chu Kiều vẫn luôn không ở, hắn không biết đây là làm gì dùng. Vừa mới hắn bỗng nhiên nhớ tới, Nếu Chu Kiều vào hệ thống, liền thử xem mời bạn tốt cái này công năng, rốt cuộc dùng như thế nào. Sau đó, Tạ Hoài Khiêm liền đem Chu Kiều truyền tống đến hắn hệ thống không gian tới. Mời bạn tốt, nếu bạn tốt ở trong không gian nói, có thể thông qua mời bạn tốt đến chính mình không gian. Không biết có phải hay không hệ thống không hoàn thiện nguyên nhân, mời bạn tốt có thể hoàn toàn không màng đối phương hay không nguyện ý, chỉ cần bên này điểm đánh mời bạn tốt, bên kia bạn tốt liền sẽ bị truyền tống lại đây. Kỳ thật, nếu hai người không phải thật sự bạn tốt, làm như vậy là có nguy hiểm. Vạn nhất một phương bị một bên khác ở không gian chung giết chết, ai đều sẽ không phát hiện. Cũng chính là này hai vô chi tiểu bạch, được đến hệ thống không gian sau, sẽ không sử dụng liền hạt nếm thử. Chu kiểu thực mau bị truyền tống đến một cái xa lạ địa phương. Nàng hiện tại còn ngốc ngốc, nàng căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Chu kiểu vây quanh được cánh tay, cẩn thận mà khắp nơi đánh giá chúng quanh. Sau đó nàng liền phát hiện, nơi này cùng nàng vừa mới nhìn thấy hệ thống không gian có điểm tương tự, này rốt cuộc là nơi nào. Nàng phát hiện trên mặt đất còn có rơi dụng cái quốc, sển chờ công cụ, tùy tay liền cầm lấy một phen tới, chuẩn bị có nguy hiểm liền thượng. Đúng lúc này, tiểu biệt thử ra tới một cái thân hình cao lớn nam nhân. Hù chết chu Kiều. Nàng chạy nhanh nắm chặt sẻn, đề phòng mà nhìn đi vào nam nhân. chu Kiều hiện tại xuyên y ghề phục. Một kiện vắc đem áo ba lô cùng một cái quần. Vấn đề là ngực quá tiểu, lộ cánh tay giọt xương, như thế nào gặp người. Chu Kiều một phát hiện nam nhân đi vào, lập tức kêu to, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Nàng một tay cầm sẻn, một con cánh tay chạy nhanh che khuất chính mình bộ ngực. Tạ Hoài Khiêm nhìn đến Chu Kiều chật vật tướng, không dám trở lên trước, sợ đem tiểu nha đầu dọa ra cái tốt xấu. Tạ Hoài Khiêm không nghĩ tới. Hắn nhất thời tò mò điểm cái kia mời bạn tốt lựa chọn, thế nhưng có thể đem một cái đại người sống lộng tới bên này, Tạ Hoài Khiêm nhìn đến Chu Kiều cũng phi thường kinh ngạc. Nhưng hắn lập tức liền đoán ra đây là Chu Kiều, rốt cuộc chỉ có Chu Kiều cùng hắn hệ thống có quan hệ, mà vừa mới hắn có điểm mời bạn tốt cái này lựa chọn. Xem đem Tiểu Nha đầu sợ tới mức, khẳng định cho rằng hắn là người xấu. Tạ Hoài Khiêm chấn an nói, ngươi đừng sợ, ta là Tạ Hoài Khiêm. Ta đi cho ngươi lấy kiện quần áo tới. Tạ Hoài Khiêm xoay người liền cấp chu kiểu lấy quần áo của mình xuyên. Hắn đã sớm tiến vào hệ thống không gian, nơi này thả hai kiện hắn quần áo. Tạ Hoài Khiêm tùy tay bắt một kiện sạch sẽ kiểu áo tôn trung sơ náo trên, liền cấp chu kiểu lấy ra đi. Chu kiểu vừa nghe nói nam nhân là Tạ Hoài Khiêm, trong lòng mới hơi chút yên ổn điểm. Tốt xấu không phải người xa lạ, Tạ Hoài Khiêm hẳn là sẽ không đối nàng như thế nào đi. Lúc này Chu Kiều cũng không có hoàn toàn buông cảnh giác, nàng nhìn đến Tạ Hoài Khiêm cầm quần áo hướng nàng đi tới, lập tức nói, ngươi đem quần áo cho ta ném lại đây, sau đó xoay người sang chỗ khác. Tạ Hoài Khiêm là chính nhân quân tử, khẳng định sẽ không chiếm tiểu cô nương tiện nghi, hắn lập tức nghe lời dựa theo Chu Kiều nói làm. Chu Kiều đông sẻng, chạy nhanh đem quần áo trồng lên chính mình trên người, mới đối Tạ Hoài Khiêm nói, ta mặc xong rồi, ngươi có thể quay đầu. Chu Kiều mặc vào tạ hoài khiêm quần áo, liền cùng tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân quần áo giống nhau, tay áo trực tiếp bắt tay che khuất, quần áo quá dài, nàng mặc vào sau và áo đều mau đến đầu gối nơi đó. Bất quá, có cái này quần áo ở, Chu Kiều có điểm cảm giác an toàn. Xem tạ hoài khiêm còn rất nghe lời, không có đối nàng như thế nào, Chu Kiều yên tâm chút. Phần 6 Chương 8 Đây là hai người lần đầu tiên gặp mặt. Chính là ở như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa tình hôn dưới. Tạ Hoài Khiêm đánh giá đối diện tiểu nha đầu, trên mặt trắng nõn, cảm còn mang theo điểm trẻ con phì, lớn lên rất xinh đẹp, nhìn thật không giống nông thôn cô nương. Tạ Hoài Khiêm cảm thấy đối phương là cái 16 tuổi tiểu cô nương, nhưng không đối nảng khởi gì tâm tư. Gác lên đời, cô nương này tuổi có thể đương hắn nữ nhi. Tạ Hoài Khiêm tự nhận nội bộ là cái thành thục nam nhân, hoàn toàn không có trêu đùa tiểu cô nương ý tưởng. Tạ Hoài Khiêm cũng không biết Chu Kiều cũng là trọng sinh, ở về sau nhật tử, hắn thường xuyên nhường Chu Kiều. Chu Kiều cảm thấy đối diện tiểu tử lớn lên rất tinh thần, thân hình cao lớn, khuôn mặt thanh tuấn. Đặc biệt là hắn ánh mắt, nhìn chầm chầm vào nàng mặt xem, không có loạn ngắm địa phương khác, hẳn là không phải cái sắc quỷ. Chu Kiều nhìn quanh bốn phía hỏi, Tạ Hoài Khiêm, đây là chỗ nào, ngươi không phải thành phố hát sao, chúng ta như thế nào có thể gặp mặt. Chu Kiểu cho rằng hai người cách xa nhau ngàn dặm xa, như thế nào có thể lập tức liền gặp mặt đâu? Nàng nhìn quanh bốn phía, hỏi: "Nơi này cùng ta hệ thống bên trong có điểm giống, chẳng lẽ đây là ở ngươi hệ thống?" Chu Kiều vừa mở miệng, Tạ Hoài Khiêm càng thêm khẳng định nàng chính là cái kia hệ thống bạn tốt. Nhắc tới đến cái này, Tạ Hoài Khiêm có điểm chột dạ, nếu không phải hắn lung tung điểm mời bạn tốt, phòng trường Chu Kiều sẽ không đã chịu kinh hoách. Nhưng này thật là ngoài ý muốn. Hắn cũng không nghĩ tới hệ thống còn có loại này thần kỳ công năng. Hai mà cách xa nhau ngàn dặm, hệ thống rốt cuộc lại như thế nào đem người lộng lại đây. Bởi vì đời trước bọn họ trước khi chết, máy tính còn không có phổ cập, Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều khi đó đã gần đến trung niên, cũng chưa như thế nào tiếp xúc qua máy tính. Cho nên, hai người đối màn hình nào cùng hệ thống hoàn toàn không có nhận chi. Tạ Hoài Khiêm tưởng không rõ, hắn hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ vớ vẩn. Đến chạy nhanh cùng Chu Kiều giải thích một chút, bằng không ý đi nha đầu này tính tình, phỏng trừng sẽ không phản ứng hắn. Tạ Hoài Khiêm đem hệ thống giao diện mở ra, cùng Chu Kiều kỹ càng tỉ mỉ giải thích việc này. Là như thế này, ta. Nghe xong Tạ Hoài Khiêm giải thích, Chu Kiều không nói gì nhưng đối. Ai làm nàng xui xẻo đâu, thế nhưng thành nhân ra thí nghiệm phẩm. Tính, không cùng hắn so đo, hệ thống sắc thật thần kỳ, xuất hiện ngoài ý muốn hoàn toàn có khả năng. Vốn dĩ nàng hảo hảo ở chính mình hệ thống trong không gian ốc, ai biết có thể bị Tạ Hoài Khiêm không rên một tiếng kéo qua tới, quá hố người. May mắn nàng còn ăn mặc quần áo, nếu là trần chủi thân mình liền xong đời. Nếu là nói vậy, nàng nhất định không tha cho Tạ Hoài Khiêm. Chu Kiều hung hăng mà tưởng. Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều giải thích xong lúc sau, lại cùng nàng lại nhải khởi không thể lộ ra hệ thống sự tình. Ta biết sự tình nghiêm trọng tính, liền tính ngươi không nói cho ta. Ta cũng không có khả năng bại lộ hệ thống. Lại nói, ta nói cũng đến có người tin, nếu không nhân ra cho rằng ta có bệnh tâm thần, ban ngày ban mặt nói nói mớ. Chu Kiều lập tức không kiên nhẫn mà nói. Còn chưa đủ, nàng lại không nốc, có thể đem loại sự tình này ra bên ngoài nói sao. Tưởng cũng biết để lộ ra đi sẽ không có hảo kết quả. Đúng rồi, người đem ta lộn lại đây, làm ta như thế nào trở về, tổng không thể làm ta ngồi xe trở về đi. Tạ Hoài Khiêm vội vàng nói, không cần. Ta xem hệ thống thượng còn có cái hồi đưa bạn tốt lựa chọn, hẳn là có thể đem người đưa trở về. Hệ thống không chỉ có có mời bạn tốt công năng, cũng có hồi đưa bạn tốt này hẳn nhất. Chu Kiều làm Tạ Hoài Khiêm chạy nhanh đem nàng đưa trở về, nàng nhưng không nghĩ nháo ra đại loạt tử. Ta sợ tan mãi buổi tối lên tìm không thấy ta, người vẫn là chạy nhanh đem ta tiến đi, có việc chúng ta có thể thông qua hệ thống liên hệ. Chu Kiều cũng là sợ Tạ Hoài Khiêm không bỏ nàng trở về, mới như vậy nói. Vậy ngươi cũng không thể luôn không trở về lời nói. Tạ Hoài Khiêm dặn dò. Chu Kiều xem Tạ Hoài Khiêm bà bà mụn mụ, nội tâm có điểm táo bạo. Nàng không kiên nhẫn mà nói, đã biết. Chu Kiều cùng Tạ Hoài Khiêm giải thích nói, ta cùng mãi mãi ở cùng một chỗ. Sợ mãi mãi nửa đêm lên phát hiện ta không ở, ngươi vẫn là nhanh đưa ta lộng trở về. Tạ Hoài Khiêm càng sợ Chu Kiều bên kia bại lộ, hắn chạy nhanh đem Chu Kiều hồi đưa trở về. Hắn điểm một chút hồi đưa lựa chọn, Chu Kiều lập tức liền biến mất không thấy, liền cùng vừa rồi đột nhiên xuất hiện là giống nhau thần kỳ. Chu Kiều trở lại chính mình không gian mới phát hiện, trên người nàng còn ăn mặc Tạ Hoài Khiêm quần áo. Tính, lần sau trả lại cho hắn, hiện tại nàng vẫn là lập tức đi ra ngoài. Vạn nhất mãi mãi buổi tối lên xem nàng, tìm không thấy nàng khẳng định lo lắng. Chu Kiều đem quần áo lưu đến biệt thự, nói thanh, đi ra ngoài. Sau đó, nàng liền ra hệ thống không gian, trở lại chính mình trong phòng. Chu Kiều thật sợ mãi mãi nửa đêm lên xem nàng, bởi vì nàng biết lao nhân ra ngủ thiện, mãi mãi khẳng định lo lắng nàng, sẽ lên xem nàng. Chu Kiều chuẩn bị có thời gian lại tiến hệ thống đi, hiện tại nàng muốn chạy nhanh ngủ. Tô Vân Tú từ trước đến nay đối Chu Kiều thân thể đệ bụng, lần này Chu Kiều bị cảm nắng. Nàng sao sao khả năng không lo lắng. Bởi vậy, Tô Vân Tú ngủ một giấc sau, liền đi cháu gái trong phòng xem xét, cháu gái có hay không phát sốt hoặc là khó chịu. Xem nha đầu bình tĩnh mà ngủ, cũng không có phát sốt dấu hiệu, Tô Vân Tú mới yên tâm trở về ngủ. Bên này tạ hoài khiêm chờ tiễn đi chu Kiều sau, lại cấp chu kiểu gửi tin tức liên hệ, phát hiện đối phương một chút phản ứng không có, hắn liền suy đoán nha đầu ngủ, liền không hề quấy dày nàng. Tạ Hoài Khiêm nhìn đến hắn trước một thời gian loại hạt giống, đã chui từ dưới đất lên, mọc ra tinh tế chồi non. Xem ra không có ngoại ý muốn nói, lúa mạch non lớn lên là có thể thu hoạch một đám lúa mạch. Chính là không biết đến nơi nào mà thành tế mặt, nếu này đó thành thuộc lúa mạch có thể lấy ra đi ăn, về sau có thể cấp trong nhà nhiều lộng chút bạch diện ăn, Tạ Hoài Khiêm tính toán. Hiện tại hắn không thể không quản này đó nhàn sự, bởi vì trong nhà chỉ còn hắn cùng nãi nãi. Mãi mãi tâm tình vẫn luôn không tốt, hắn tự nhiên muốn nhiều nhọc lòng. Kỳ thật, tạ ra cũng có phiền lòng sự. Tạ ra chính tao ngộ xưa nay chưa từng có nguy cơ, hắn ra ra tại trường hoành là tỉnh quân khu lão cán bộ, chính trị vận động gần nhất, hắn ra ra đã chịu liên lụy, bị nốt lại cách ly thẩm tra, nhà hắn người cũng đã chịu giám thị. Bất quá, tạ hoài khiêm biết ra ra quá hai nguyệt là có thể ra tới, tránh thoát trận này chính trị tai nạn, bởi vậy hắn không quá sốt ruột. Chính là hắn vô pháp nói cho nãy nãi, ra ra sẽ bình an không có việc gì, thực mau trở về tới, hắn chỉ có thể khuyên mãi nãi không cần lo lắng ra ra. Bất quá tạ hoài khiêm không có đuổi kịp hảo thời điểm, liên tính hắn ra ra thẩm tra chính trị qua đi, khôi phục nguyên lai chức vị, hắn cũng không có cách nào tránh thoát sang năm sơ xuống nông thôn vận động. Chiếu hắn ra ra nói chính là muốn duy trì cách mạng, nam hải trưởng thành càng hẳn là đến bên ngoài tôi luyện một chút. Tương lai mới có thể gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Kiếp trước Tạ Hoài Khiêm hạ phong đến hát tỉnh nông trường, đời này đã có Chu Kiều cái này ngoài ý muốn tồn tại, hán tính toán tìm quan hệ hạ phong đến Chu Kiều quê nhà. Không vì cái gì khác, liền vì hệ thống việc này, Tạ Hoài Khiêm nhưng không yên tâm Chu Kiều. Hán tính toán đến bên kia tùy thời nhìn chầm chầm lao Chu Kiều, thường xuyên nhắc nhở nàng điểm, đỡ phải nàng không cẩn thận bại lộ trọc phiền toái Tạ Hoài Khiêm ba mẹ đều ở bộ đội công tác không rảnh về nhà. Mãi mãi tâm tình không tốt, liền ở trong phòng nghỉ ngơi. Hoài khiêm, ngươi ra tới một chút, lập dân tới tìm ngươi. Tạ mãi mãi thấy lập dân tới, vội kêu tôn tử ra tới. Không chờ tạ hoài khiêm đi ra ngoài, canh lập dân liền quen cửa quen mẻo sở tiến tạ hoài khiêm phòng. Khiêm ca, mấy ngày nay như thế nào không nhìn thấy cái bóng của ngươi, ở nhà nghẹn làm gì đâu. Ngươi là ở vì tạ ra ra sự lo lắng sao. Cánh lập dân của ý hạ giọng nói, ta cùng ngươi nói, ta nghe ta bà nói, tạ ra ra hẳn là sẽ không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Hành, ta đã biết, quay đầu lại ta cùng ta mãi mãi nói một tiếng, làm nàng cũng đừng quá lo lắng. Tạ hoài khiêm theo tiếng, ai, không biết ra gia có thể hay không sớm một chút thả ra. Cánh lập dân nói xong việc này, làm mặt quỷ hướng tạ hoài khiêm nói, khiêm ca, mấy ngày nay không như thế nào gặp ngươi. Đường Thiến còn cùng ta hỏi thăm tin tức của ngươi tới. Đường Thiến là trong đại viện nữ hải, vẫn là xinh đẹp nhất nữ hải, có thể nói nói thiên tri tiểu nữ, giỏi ca múa, không thiếu có người theo đuổi. Nhưng là, Đường Thiến còn có một thân phận, đời trước nàng là Tạ Hoài Khiêm Thế Tử, xuất quý ly hôn Thế Tử. Nga! Tạ Hoài Khiêm không sao cả lên tiếng. Ai, ta nói khiêm ca, ngươi không phải đối Đường Thiến có như vậy điểm ý tư sao? Không phải mấy ngày hôm trước, còn vì nàng cùng cùng tiền vệ hoa cạnh tranh. Như thế nào, mấy ngày không thấy, lại thay đổi chủ ý. Canh lập dân tiếp tục nói. Tạ hoài khiêm đối kiếp trước di tình biệt luyến lại xuất quỹ vợ trước, có thể có cái gì ý tưởng, đương nhiên là có thể trốn liền trốn. Đời này, hắn nhưng không nghĩ lại thừa nhận một lần đường thiến mang cho hắn quất đủ. Chương 9 Kiếp trước, tạ hoài khiêm cùng đường thiến là trong đại viện công nhận trai tải gái sắc một đôi. Tạ hoài khiêm diện mạo tùy cha mẹ ưu điểm, không riêng tùy phụ thân cao cái, mày kiếm cùng môi mỏng, còn tùy đoàn văn công mâu thân trắng nón làn ra cùng đơn phượng nhãn. Nói tóm lại, quân khu trong đại viện không có so với hắn diện mạo lịch sự tao nhãn nam nhân. Chính là hắn đại ca, nhìn qua càng anh đến chút, cũng không hắn lớn lên đẹp. Dù sao hắn liền dài quá một bộ chiêu đảo hoa tướng mạo, hơn nữa sau khi thành niên vai rộng hẹp ngông chân dài, thực chịu cùng tuổi nữ hải thích. Đường Thiến chính là một trong số đó. Đương nhiên, Đường Thiến bản nhân phi thường xinh đẹp, Mỹ diễm vũ Mỹ. Nàng mẫu thân cũng là đoàn văn công, Đường Thiến từ nhỏ học tập khiêu vũ, dáng người rào hảo, đi đến nơi nào đều sẽ bị người khen thanh xinh đẹp. Tuấn Nam Mỹ nữ xứng đôi, là trong đại viện công nhận, đoàn người đều cảm thấy hắn cùng Đường Thiến là nhất xứng đôi một đôi, không chỉ có gia thế xứng đôi, tướng mạo cũng xứng đôi. Kiếp trước chính là như thế. Tuổi trẻ lại tư tưởng không quá thành thục hai người kết hôn, hôn sau mới phát hiện hai người ở sinh hoạt thói quen cùng tư tưởng thượng có chút xung đột. Tạ Hoài Khiêm tuy rằng tên gọi Hoài Khiêm, nhưng hắn không phải chịu khổ lớn lên hài tử, tính tình cũng có chút nạo, đường thiến cũng là thiền chi kiêu nữ, không phải có thể nhường nhịn tính cách. Kết quả hai người hôn sau, ba ngày hai đầu nháo mâu thuẫn, cãi nhau thành chuyện thường ngày, hai nhà cha mẹ còn treo gẹo bọn họ là hoan hỷ hoang ra. Bọn họ hai vợ chồng thật đúng là không phải hoan hỉ hoan gia, hôn nhân không có thể lâu dài mà đi xuống đi. Tạ Hoài Khiêm thật hoan gia tiền vệ hoa chen chân hắn hôn nhân, trực tiếp đem hắn tức phụ đường thiến quài chạy. Tạ Hoài Khiêm thừa nhận, tiền vệ hoa xử sự càng thêm linh hoạt biến bao chút, hắn ở cải cách mở ra sau mạo hiểm kinh thương, ở nhà người che chở hạ, kiếm lời cái đầy buồn đầy chén. Khả năng cùng gia đình giáo dục có quan hệ, Tạ Hoài Khiêm gia giáo càng nghiêm cẩn chút. Tạ Gia Gia vẫn luôn cho rằng tiền vệ hoa hành vi là đầu cơ trục lợi, dựa vào trong nhà quan hệ làm giàu, không phải bằng vào tự mình thật bản lĩnh làm ra tới, bởi vậy thường giáo dục tôn tử, không cần giống hắn làm như vậy. Nói tóm lại, Tạ Gia Gia tư tưởng có điểm người bảo thủ, chứng mắt tiểu thanh niên đánh trong nhà cờ hiệu làm buôn bán. Mà Tạ Hoài Khiêm, lúc đó gần là cái lấy tiền lương cục công an tiểu trường khoa, nếu là chậm rãi hướng lên trên bò nói, Ít nhất đến phấn đấu cái 20 năm. Đường thiến đối này rất có ý kiến, từng khuyên quá tạ hoài khiêm học tiền vệ hoa đi kinh thương kiếm tiền. Đừng nói lúc ấy tạ hoài khiêm không kêu ý tưởng, chính là có, hắn ra ra cũng không cho phép hắn làm như vậy. Tạ hoài khiêm cuối cùng không đồng ý, hắn trong lòng coi thường tiền vệ hoa làm, cũng không nghĩ trở thành người như vậy. Đường thiến lại bị bên ngoài nơi phồn hoa mê hoa mắt, đã chịu dụ hoặc càng nhiều. Nàng càng là trướng mắt tạ hoài khiêm tử thủ cương vị bộ dáng. Nàng muốn các loại xinh đẹp quần áo, đồ trang điểm, tham gia vũ hội, trở thành làm người chú mục tiêu điểm. Nay liền dẫn tới hai phu thê chi gian, ý tưởng chênh lệch càng lúc càng lớn, thành một cái vượt qua không đi hướng câu. Tạ hoài khiêm xuất sắc nữa, cũng không chịu nổi nhân tâm di động cùng có người đào hắn góc tường. Làm tạ hoài khiêm tức giận sự ở phía sau, tiền vệ hoa cùng đường thiến không biết như thế nào làm đến một hối con bị tạ hoài khiêm hảo anh em nhìn đến, hắn cơ hồ thành cuối cùng biết thê tử xuất quỹ người kia. Lúc ấy tạ hoài khiêm đều phải khí tạc, đầy ngập lửa giận giống sắp phun trào núi lửa giống nhau, mấy dục phun khang mà ra. Đường ra là không thịnh hành ly hôn, nhưng là, nếu đường thiến thật muốn ly hôn nói, hắn cũng không phải không suy xét. Nhưng nàng còn không có ly hôn, liền gấp không chờ nổi cho hắn mang nón xanh, tính sao lại thế này. Kêu đoạn thời gian là Tạ Hoài Khiêm trong cuộc đời khó nhất chịu đựng nhận tử, khuất nhục phẫn nộ cả ngày vây quanh hắn, làm hắn hận không thể đi chém đôi cậu nam nữ kia. Đương nhiên, đây là không có khả năng, hắn là một người cảnh sát, lại phẫn nộ cũng sẽ không chi pháp phạm pháp. Hắn càng sẽ không vì kia đối không biết xấu hổ người bồi thượng chính mình nhất sinh. Chờ Tạ Hoài Khiêm áp xuống lửa giận, nhanh chóng cùng đường thiến ly thành hôn, trong nhà liền đem hắn điều đến mặt khắc thành thị đi nhậm chức. Lại sau lại, Tạ Hoài Khiêm nhận được nhiệm vụ, truy kích đồ cổ lái buôn thời điểm lọt vào đấu súng hy sinh vì nhiệm vụ. Tạ Hoài Khiêm tỉnh lại sau, cũng không biết hắn vì cái gì trọng sinh, càng không biết lòng bàn tay như thế nào nhiều cái nốt rồi đỏ. Sau lại hắn lộng minh bạch nốt rồi đỏ là cái hệ thống. Tạ Hoài Khiêm lộng minh bạch đại bộ phận sử dụng phương pháp sau, hắn chuẩn bị đời này đổi nghề trồng trọn, tốt nhất có thể nghiên cứu ra siêu cấp hạt giống cùng dinh dưỡng dịch, làm dân chúng sớm ăn cơm no. Tựa như chủ tịch câu nói kia, cách mạng chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn. Chỉ cần có năng lực, làm nào thủ đô lâm thời không là vấn đề. Có lẽ tạ hoài khiêm không nghĩ tiếp tục kiếp trước cái loại này bận rộn sinh hoạt, mới có thể thay đổi chủ ý. Bất quá, trông trọt đến chờ đến sang 5 năm sau xuống nông thôn, mới có thể bắt đầu. Hiện tại tạ gia gia bị cách ly thẩm tra, người nhà còn không chuẩn nói thăm hỏi, mãi mãi còn ở nhà lo lắng đề phòng. Tạ Hoài Khiêm đến chiếu cố nãi nãi. Tạ Hoài Khiêm biết ra ra cuối cùng sẽ không có việc gì, nhưng thật ra không thế nào lo lắng, hắn sợ nãi nãi quá độ lo lắng ra ra sẽ sinh bệnh. Tạ Hoài Khiêm ba mẹ đều ở bên ngoài công tác, đại ca Tạ Hoài lễ vào bộ đội tham gia quân ngũ, cũng vô pháp về nhà. Chỉ có ngẫu nhiên cô cô sẽ đến vấn an nãi nãi, chiếu cố nãi nãi trách nhiệm khẳng định rơi xuống hắn trên đầu. Tạ Hoài Khiêm sống lâu cả đời, lại lần nữa nhìn thấy người nhà phi thường quý trọng người nhà tụ ở Nhật Tử. nay không, trong nhà việc vật hắn đều tiếp nhận tới. Đầu tháng hắn đi lanh trong nhà dùng phiếu gạo, lại đi đem trong nhà yêu cầu gạo thóc mua trở về. Đến nỗi rau xanh là gì, tạm thời không cần mua, nhà hắn trong viện loại điểm dưa chuột, đầu que chờ rau xanh, tạm thời không thiếu đồ ăn ăn, chính là thiếu thịt đến đi mua điểm. Hắn tuổi trẻ lực tráng, ăn không ăn thịt đều được, mãi mãi đến ăn chút thịt bổ sung một chút dinh dưỡng. Tạ Hoài Khiêm nói: "Nãi nãi, ngươi cho ta lấy điểm phiếu thịt, ta đi mua điểm thịt trở về xào rau ăn." Tạ nãi nãi từ bạn già bị nhốt lại, luôn thất thần. Nghe được tôn tử kêu nàng, lại hỏi một lần mới biết được tôn tử là muốn phiếu thịt. Tạ nãi nãi cầm phiếu thịt cùng tiền, đưa cho Tạ Hoài Khiêm. Phần 7. Tạ nãi nãi nói: "Mùa hè mua nhiều thịt phóng không được, thiếu mua điểm thịt liền thành." "Nãi nãi, ngươi yên tâm, da da nhất định sẽ không có việc gì." Tạ Hoài Khiêm thấy mãi mãi tinh thần không tốt, nhịn không được khuyên bảo. Tạ Hoài Khiêm đã sớm khuyên quá mãi mãi vài lần, làm nàng đừng quá lo lắng ra ra, nhưng hiệu quả rõ ràng không quá dùng được. Nàng lao nhân ra giúp chồng dạy con cả đời, không nghĩ bạn già lúc tuổi già xuất hiện ngoài ý muốn. Điểm này ai tới khuyên đều không quá dùng được, Tạ Hoài Khiêm cô cô đều tới khuyên quá rất nhiều lần. Tạ Hoài Khiêm khuyên mãi mãi vài câu, liền ra cửa mua thì đi. Đương thời mua thịt đến tìm điểm đi xếp hàng, bằng không đi chậm không phải mua không được hảo thịt. Tuy rằng đại đa số người tưởng mua thịt mỡ, nhưng Tạ Hoài Khiêm suy xét đến mãi mãi tuổi đại, không thích hợp ăn quá phi nị thịt, dứt khoát mua khối gầy điểm thịt trở về. Chờ Tạ Hoài Khiêm dẫn theo khinh phiêu phiêu mấy lượng thịt trở về, trên đường gặp được hắn nhất không nghĩ thấy người, hắn kiếp trước vợ trước Đường Thiến. "Khiêm ca, hai ngày này như thế nào không thấy ngươi người đâu?" Đường Thiến lấp kín Tạ Hoài Khiêm hỏi. Đường thiến so tạ hoài khiêm tiểu một tuổi, vẫn luôn kêu tạ hoài khiêm, khiêm ca. Đường thiến dáng người phát dục không tuổi, trước đột sau kiểu, ngũ quan tương đối có lập thể cảm, có điểm giống dân tộc thiểu số nữ hài, bởi vì huấn luyện vũ đạo cũng sẽ huấn luyện ánh mắt, nàng đôi mắt chuyên chú mà xem người khi, đặc biệt có lực hấp dẫn. Nhà ta có việc, đi trước. Tạ hoài khiêm lược hạ lời nói nhấc chân liền đi, hoàn toàn không nghĩ phản ứng mặt sau kêu hắn nữ hài. Tạ Hoài Khiêm hiện tại nhìn đến gương mặt này liền sinh lý tính chán ghét. Hắn hiện tại còn không thể không để ý tới nàng, rốt cuộc hiện tại bọn họ còn không có nháo đến cái loại này xấu hổ nông nỗi. Tạ Hoài Khiêm chán ghét đường tiến nguyên nhân, chủ yếu là nàng ở ly hôn trước xuất quỹ, có thể nói là đem hắn thể diện dẫm tới rồi bùn, làm hắn đã chịu không ít anh em cười nhạo. Hắn ý tưởng chính là, không nghĩ quá có thể, thống khoái nói ra có thể ly hôn, hắn sẽ không chết cuốn lấy không bỏ. Hà tất nháo thành như vậy, làm hai nhà như vậy nan kham. Bởi vì đường thiến ly hôn trước xuất quỹ, trong đại viện tạ gia, đường ra, tiền ra ném thể diện, ai trên mặt rất khó coi. Đừng nhìn tiền vệ hoa cưới đường thiến, nhân ra còn nói hắn nhặt tạ hoài khiêm giày rách. Đương nhiên, đây đều là những cái đó toái miệng người ở sau lưng nói. Ai, khiêm ca, ngươi từ từ ta. Đường thiến xem tạ hoài khiêm rõ ràng là chỗ nàng, tức giận đến thẳng rậm chân. Nàng còn muốn hỏi hỏi tạ hoài khiêm, rốt cuộc nơi nào chọc tới hắn. Thật là không thể hiểu được, trước một thời gian không phải còn hảo hảo, bọn họ còn cùng nhau xem qua địa ảnh, như thế nào lại đột nhiên thay đổi thái độ. Đường thiến không rõ nơi nào chọc tạ hoài khiêm không cao hứng, muốn tìm hắn hỏi rõ ràng nguyên nhân. Tạ hoài khiêm có thể cùng nàng nói thật sao, tuyệt không khả năng. Hiện tại hắn cảm thấy cùng đường thiến nhiều lời một câu đều là lãng phí nước miếng. Chương 10. Đường thiến thở phì phì mà về đến nhà, đóng cửa khi rơi trong nhà môn phanh đến một thanh âm vang lên, dọa nàng mẹ nhảy dự. Đường thiến mụ mụ kêu Trần Dung, cũng là ở đoàn văn công công tác. Trần Dung thấy nói nữ nhi, thiên thiến, làm gì phát lớn như vậy hỏa, ai chọc tới ngươi. Trần Dung cùng tạ hoài khiêm mụ mụ sở sản là đồng thời tiến đoàn văn công nhân viên, hai người tồn tại cạnh tranh quan hệ, lẫn nhau quan hệ vẫn luôn không tính quá hảo, cũng liền đại trên mặt còn không có trở ngại. Vừa mới gặp được tạ hoài khiêm, ta chạy tới nói với hắn lời nói, hắn thế nhưng không phản ứng ta. Đường thiến hủy khuất mà cùng mụ mụ kể ra. Trần Dung nhữ nhữ mảy, trong lòng đối tạ hoài khiêm không vui. Nàng nữ nhi nơi nào không tốt, còn dùng thượng vội vàng nịnh bợ họ tạ. Trần Dung khuyên bảo nữ nhi, Thiên thiến, ngươi không biết tạ hoài khiêm hắn ra ra đang bị thẩm tra sao, hiện tại trước không cần cùng hắn đi được thân cận quá, đỡ phải bị liên lụy. Mẹ! ta mới không cần cùng các ngươi đại nhân giống nhau thế lực, ta chính là coi trọng hắn. Đường Thiến không thuận theo. ngươi mới bao lớn, không cần phải suốt ruột tìm đối tượng. nữ hài gả chồng nhất định phải gả đối người, cũng không thể tùy tùy tiện tiện tìm. Tựa như nàng, nguyên lai trong nhà bất quá là hơi chút giàu có điểm nhân gia, cũng may cha mẹ biết bồi dưỡng nàng, làm nàng học ca hát khiêu vũ, nàng mới có cơ hội tiến vào đoàn văn công, sau lại mới có thể gả tiến bộ đội đại viện. Nữ nhi khởi điểm so nàng còn cao, tương lai hẳn là có thể gả càng tốt. Trần Dung một lòng vì nữ nhi hảo, cảm thấy nữ nhi hẳn là gả cái càng tốt nhân ra. Chính là nàng không nghĩ tới chính là, hiện tại nhà nàng ở tỉnh quân khu đã xem như địa vị so cao nhân ra, lại làm nữ nhi cao gả, còn phải gả đến chỗ nào. Nay bất quá là nàng một bên tình nguyện thôi. Chủ yếu là Trần Dung xem tạ ra ra bị quan, sợ nhà mình chịu liên lụy tạm thời không nghĩ nữ nhi cùng tạ hoài khiêm đi được thân cận quá. Đường thiến thường xuyên nghe người nhà nói lên hiện tại thế cục, nàng không phải không rõ, chẳng qua trong lòng không qua được kia đạo cảm. Rõ ràng đều nói nàng cùng tạ hoài khiêm là trong đại viện nhất xứng đôi một đôi, như thế nào chuyện tới trước mắt, người nhà lại tưởng đem bọn họ chia rẽ. Liên tính nàng minh bạch nguyên nhân trong đó, nhưng nàng không nghĩ y theo đại nhân ý tưởng làm. Đường thiến như cũ làm theo ý mình, Nàng xem tạ hoài khiêm không thế nào phản ứng nàng, tiêu ngạo nàng càng muốn đem tạ hoài khiêm bắt lấy. Nàng cho rằng, liền tính là chia tay, cũng đến là nàng trước nói ra. Tại đây phía trước, nàng đến trước đem tạ hoài khiêm thu phục. Kỳ thật, hiện tại tạ hoài khiêm cùng đường thiến chỉ là đối với đối phương có mông lung hảo cảm, còn nói không thượng ái đến chết đi sống lại nông nỗi. Đường thiến chính là không cam lòng, dựa vào cái gì tạ hoài khiêm nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Tháng 6 thiên đều không có hắn biến sắc mặt mau. Đường Thiến tiếp tục cuốn lấy tạ hoài khiêm, tạ hoài khiêm khẳng định không phản ứng nàng, hai người trực tiếp lâm vào chết tuần hoàn trung. Chu Kiều uống lên hách đại phu khai dược, bị cảm nắng cuối cùng hảo, nhưng mãi mãi thế nào cũng phải làm nàng ở trên giường đất nhiều nghỉ hai ngày. Tô Vân Tú tha thiết dặn dò, Kiều Kiều, ngươi lại dưỡng hai ngày, chờ hoàn toàn hảo lại nói, đỡ phải lại ra khác tật xấu. Mãi mãi, ta đã hảo. Ta về sau sẽ nhiều giúp mãi mãi làm việc. Nếu Chu Kiều trọng sinh, khẳng định sẽ không lại đem chính mình coi như thiên chân vô chi cô đương, nàng đời trước kết hôn sau quá đến vất vả, những cái đó Kiều khí kính nhi đã sớm bị 5 tháng ma đi. Nghe mãi mãi, nhà ta liền hai người, nào có cái gì việc, ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi. Tô Vân Tú chính là hạ quyết tâm làm cháu gái lại dưỡng 2 ngày. Chu Kiều đành phải nằm ở trên giường đất nhàm chán phát nốc. Lại không phải nghiên cứu làm ruộng hệ thống. Cách thiên, không nghĩ tới Bạch Lê Hoa lại đây thăm bệnh. Bạch Lê Hoa cầm quyển sách, vào nhà liền hỏi, Tiểu Kiều, ngươi hảo điểm không? Chiêu đệ biết rõ ngươi thân thể không tốt, còn cho ngươi đi nhặt mạch tuệ, thật là. Nàng ngươi kia liền như vậy, có thể là xem ngươi không vừa mắt, ngươi đừng cùng nàng chấp nhận. Đúng rồi, ngươi không phải tưởng cùng ta mượn thư sao, ta cho ngươi mang đến. Bạch Lê Hoa đem thư đưa cho Chu Kiều. Chu Kiều tiếp nhận thư phóng tới đầu giường đất thượng, nhìn hát muội Bạch Lê Hoa, nhật nhạt cười một chút, Lê Hoa, ngươi ngồi đi, cảm ơn ngươi đem thư cho ta mượn. Đời trước Bạch Lê Hoa xem nàng không vừa mắt, luôn ở sau lưng nói nàng nói bậy, chẳng lẽ là bởi vì nàng ghen ghét chính mình lớn lên xinh đẹp. Chu Kiều sờ sờ chân mềm khuôn mặt tưởng, không cần cảm tạ, ta biết ngươi thích đọc sách, liền thuận tay cấp mang đến. Bạch Lê Hoa ở giường đất biên nghiêng ngồi sau. Vẻ mặt lo lắng hỏi: "Tiểu Kiều, ngươi hết bệnh rồi sao?" Chu gia nghe nàng hỏi như vậy, chạy nhanh lấy lại tinh thần ứng phó Bạch Lê Hoa. Hai người liền như vậy ngồi đối diện, nhất Bạch nhất Hắc, quả thực chính là thiên nga trắng cùng vịt con xấu xí đối lập. Khá hơn nhiều, vốn dĩ ta liền không gì đại sự, chính là ta nai không cho ta hạ giường đất." Chu Kiều trong lúc vô ý nhắc tới nói, càng là chứng minh mãi mãi đối nàng yêu thương. Hiện tại Chu tiểu cũng không phải là ngày xưa tiểu Bạch có người quan tâm nàng liền cho rằng đối phương là người tốt. Đời trước, Chu Kiều sắc thật đem Bạch Lê Hoa coi như bạn tốt, chờ Chu Kiều cùng nàng đều gả đến chân trên, chậm rãi ở chung sau mới biết được, Bạch Lê Hoa luôn sau lưng nói nàng nói bậy, là cái kẻ hai mặt tiểu nhân, cùng nàng giáp mặt biểu hiện ra quan tâm khác nhau như hai người. Bạch Lê Hoa nhưng thật ra không ghen ghét thứ ban nãi nãi đối Chu Kiều sùng ái, nàng chỉ ghen ghét Chu Kiều dung bạo. Bạch Lê Hoa cha mẹ cảm tình hảo, trong nhà điều kiện cũng không tồi, tuy rằng nàng có cái đệ đệ, nhưng cha mẹ đối nàng thực hảo, căn bản không cần phải ở phương diện này ghen ghét Chu Kiều. Kỳ thật Bạch Lê Hoa tổng cảm thấy tại gia đình phương diện nàng cao hơn Chu Kiều một đầu, đây là lệnh nàng kiêu ngạo một sự kiện, nàng hẳn là so Chu Kiều sống được càng tốt càng tự tại. Ai làm Chu Kiều là bị cha mẹ từ bỏ, lại bị nhịn vãi mãi nhận nuôi, liền tính nhịn vãi mãi đối nàng lại hảo cũng không thay đổi được sự thật này. Nhưng sự thật đều không phải là như thế, quái liền quái ông trời cho nàng xứng một bộ nhan mặt bạo. Bạch Lê Hoa luôn là tưởng, nếu là nàng cùng Chu Kiều đem thân thể đổi một đổi nên thật tốt. Nếu nàng có Chu Kiều như vậy dung mạo, hơn nữa nàng ba hỗ trợ, về sau nói không chừng có thể gả đến trong thành hưởng phúc. Đương nhiên, đổi dung mạo khẳng định là nàng hy vọng xa vời. Bạch Lê Hoa cùng Chu Kiều cùng tuổi, 16 tuổi hoa quý, Đã tới rồi hảo tưởng tình yêu tuổi Từ trường học nam sinh biểu hiện tới xem Bạch Lê Hoa được đến một cái nhận chi Đó chính là nam nhân đều là nhìn chúng tướng mạo Nếu không những cái đó nam sinh trong mắt Sao đều đựng đầy chu tiểu bóng dáng Căn bản không ai chú ý bên cạnh nàng Lời này không giả Lòng yêu cái đẹp Người đều có chi Một viên tiểu bạch dương cùng một cái khoai tây bãi Tại nơi đó Nhân ra khẳng định trước chú ý tới đỉnh bạc tiểu bạch dương mà không phải dung mạo bình thường khoai tây. Kỳ thật, dung mạo sâu tuấn, chỉ là một cái bề ngoài mà thôi. Đương nhiên, dung mạo người tốt có lẽ ở nào đó phương diện chiếm ưu như thế, nhưng này không đại biểu dung mạo kém liền không có đường sống. Nếu Bạch Lê Hoa không thèm để ý này đó, liền sẽ không mỗi ngày bị bồi rối, sẽ không làm ghen ghét chiếm lĩnh nàng tâm. Phải biết rằng một cái chỉ biết ghen ghét người khác, sẽ không khai quật chính mình ưu điểm nữ hài, càng không có gì địa phương đáng giá người thích. Chu Kiều đã biết Bạch Lê Hoa là người, khẳng định sẽ không lại đem nàng trở thành bạn tốt. Chu Kiều tưởng, về sau vẫn là trầm rãi xa cách Bạch Lê Hoa, đỡ phải không biết bị nàng gì thời điểm cắn ngược lại một cái. Nói nữa, nàng ái ở sau lưng nhai người thị phi, điểm này đặc biệt làm người cứng. Tô Vân Tú là cái quả phụ, chưa bao giờ ái đông ra trường Tây gia đoạn nói chuyện hiếm, nàng cũng dễ dỗ Chu Kiều không cần sau lưng nói người dài ngắn. Bởi vậy. Chu Kiều không quen nhìn Bạch Lê Hoa sau lưng nói người hành vi. Đúng rồi, Chiêu Đệ bởi vì cùng ngươi thi đấu nhặt mạch tuệ, còn làm ngươi té xỉu, trở về bị nàng ba mẹ mắng một đốn. Nàng biết sai rồi, về sau hẳn là không dám lại khi dễ ngươi. Bạch Lê Hoa đột nhiên nhắc tới Lý Chiêu Đệ. Nga! Chu Kiều không thèm để ý mà ứng một câu. Lý Chiêu Đệ sắc thật chán ghét, nhưng nàng đều là minh đau minh thương cùng chính mình đối nghịch, không nghĩ Bạch Lê Hoa. Trên mặt mang theo cười, xoay người liền nói nàng nói vậy. Chu Kiểu cũng không để ý Lý Chiêu Đệ ý tưởng, nàng hai liền không phải có thể chơi đến cùng nhau người. Giống mãi mãi nói, gặp được Lý Chiêu Đệ người như vậy, không phản ứng nàng chính là xem nàng như thế nào nhảy nhót. Giống Lý Chiêu Đệ lớn như vậy, nữ hài đang đứng ở tuổi dậy thì, liền tính ngoài miệng thừa nhận sai lầm, trong lòng không nhất định cũng là như vậy tưởng. xác thật, Chu Kiểu bởi vì thân thể không hảo xỉu. Quan nàng gì sự, cha mẹ còn mắng nàng, Lý Chiêu Đệ còn cảm thấy bị khuất. Tuy rằng nàng ở cha mẹ trước mặt chịu thua, nhưng là cũng không có cho rằng chính mình trêu chọc Chu Kiều có sai, ngược lại cho rằng Chu Kiều không tốt, liên lụy nàng bị mắng, trong lòng càng thêm chán ghét Chu Kiều. Chu kiểu cùng Bạch Lê Hoa nói chuyện phiếm trong chốc lát, Bạch Lê Hoa dọ thám biết Chu Kiều tin tức sau, liền cùng Chu Kiều cáo biệt về nhà. Vừa mới hai người nói chuyện khi... Bạch Lê Hoa luôn là trong lúc vô ý nhắc tới Chu kiểu nàng thân cha thân mụ bên kia, giống như ở nhắc nhở Chu Kiều làm nàng đừng quên nàng xuất thân giống nhau. Bạch Lê Hoa không đề cập tới, Chu kiểu suýt nữa đã quên, nàng thân mụ đúng là năm nay mang thai, lại quá gần tháng, liền đến sinh hải tử thời điểm. chương 11 Đời trước triệu Xuân Lan liền không sông qua sinh sản cái này quỷ môn quan, hải tử khó sinh không nói, không chờ bị đưa đến bệnh viện, liền một thi hai mệnh nàng cùng trong bụng hải tử đều đã chết. lúc ấy chu lão héo cái kia hối hận kính cũng đừng để ra, hận đến hắn phiến chính mình vài bàn tay ôm đầu thống khổ, khóc lóc kể lể vì sao không sớm một chút đưa mang thai tức phụ đi bệnh viện, có lẽ hắn sẽ có nhi tử. trên đời không có thuốc hối hận nhưng bán, lúc này lại hối hận cũng đã chậm. sau đó chờ triệu xuân lan tang sự xong xuôi không có một năm, chu kiều thân cha chu khánh hỉ liền cưới hồ quả phụ. Hai vợ chồng sau lại đem nàng lừa trở về, lại đem nàng gả đến trấn trên lưu ra. Mặt ngoài, lưu ra điều kiện không tồi, trượng phu của nàng lưu văn hổ là cái khoa điện công, mỗi tháng có tiền lương lấy, là nhiều ít nữ hải muốn gả nam nhân. Chính là ai đều không thể tưởng được, nay trong đó còn có bí ẩn. Sau lại, Chu kiểu mới chậm rãi minh bạch, hán trượng phu kỳ thật là cái phát dục không được đầy đủ nam nhân, tục ngữ chính là nông thôn theo như lời nhị ngại tử. Lưu Văn Hổ mới vừa sinh lúc ấy, bên người không ai, lúc ấy thế đạo còn không yên ổn, cũng không ai có nhàn tâm chú ý Lưu ra sự, Lưu ra cũng là sợ bị người biết sau nói trường nói đoạn, mới cố sức giấu dếm xuống dưới. Lưu Văn Hổ từ nhỏ đã bị trong nhà vòng không cho ra cửa, liền không bị người phát hiện hắn không bình thường. Gà đến Lưu ra, Chu Kiều bắt đầu lâm vào nước sôi lửa bỏng sinh hoạt, trưởng phu lấy nàng không để trong lòng, đại bá ca còn vẫn luôn mơ ước nàng. Tưởng chiếm nàng tiện nghi. Tẩu tử thường xuyên mắng nàng hồ ly tinh, cha mẹ chồng xem nàng không vừa mắt. Dù sao không một ngày ngày lành quá. Nếu không phải nàng cùng ngãi ngãi học quá làm quần áo tay nghề, nói không chừng đều nuôi sống không được chính mình. Chờ lưu văn hổ ngoại ý muốn điện giật bỏ mình, Chu Kiều đã bị lưu ra người đuổi ra ra môn. Cũng may nàng có may và tay nghề nơi tay, mới có thể ở bên ngoài sinh tồn. Đáng tiếc chính là, vô tội nàng cuối cùng bị liên lụy. Bị kẻ bắt cóc đấu súng mất mạng. Sau đó, Chu Kiều liền trọng sinh. Chu Kiều nghĩ tới, tuy rằng nàng thân mụ đem nàng tặng người, nhưng nàng hẳn là cứu thân mụ cùng chưa xuất thế đệ đệ tánh mạng. Không vì cái gì khác, Chu Kiều chính là không nghĩ tiện nghi hồ quả phụ. Đối lời trước hôn sự, Chu Kiều hận nhất chính là hồ quả phụ, đều là nàng từ giữa giật dây thu lợi, hết thể đều là nàng dở cho quỷ. Phần 8. Chu Kiều nhớ rõ. Triệu Xuân Lan ngày thường thấy nàng muốn nói lại thôi, biểu tình đã trột dạ lại ấy nấy, lại không biết cùng nàng nói cái gì. Hiện tại Chu Kiều có điểm minh bạch thân mụ biểu tình hăng nghĩa, vứt bỏ nàng cái này thân khuê nữ, thân mụ thấy nàng trột dạ ấy nấy, nhưng là xem khuê nữ nhật tử quá đến không tồi, lại có điểm may mắn đem nàng tặng người. Nói tóm lại, nữ nhân này không xem như quá nhận tâm người, tốt xấu không đem nàng tùy tiện ném tới đại lộ biên, hoặc đem nàng đưa đến nhận tâm nhân ra chịu khổ còn tính có điểm lương tâm. Bất quá, chính là ở ấy nấy cũng so bất quá muốn thân nhi tử ý niệm. Chu Kiều tính toán cứu thân mụ cùng chưa sinh ra đệ đệ. Như vậy, nàng thân cha không hề cưới hồ quả phụ, liền sẽ không bị hồ quả phụ khuyến khích, đem nàng bán được lưu gia nhân gia như vậy. Chính là, nàng muốn như thế nào cứu thân mụ tánh mạng. Muốn nói lên, Chu Kiều vẫn luôn kêu Chu Khánh Hỷ cùng Triệu Xuân Lan vì thúc thúc cùng thím. Rốt cuộc cùng ở một cái trong thôn, túi đầu không thấy ngẩn đầu thấy, hơn nữa đại gia hỏa đều biết Chu Kiều bị đưa dưỡng sự, Chu Kiều cũng vô pháp tránh đi đem nàng tặng người thân sinh cha mẹ. Không biết Chu Khánh Hỷ cùng Triệu Xuân Lan có phải hay không tâm tồn nấy nấy. dù sao này hai người thấy Chu Kiều, đều không thế nào cùng nàng nói chuyện, nhưng có khi trong nhà có điểm thứ tốt, lại sẽ làm bọn tỉ bội cho nàng đưa điểm lại đây ăn, có khi sẽ đưa mấy khối đường, có khi sẽ đưa cái bánh bao gì. Chu Kiều đối thân sinh cha mẹ cảm tình tương đối phức tạp, thân mụ liền không nói, kiếp trước sớm chết đi, nàng cảm thấy thân mụ bị chết rất thảm, rất đáng thương. Ai? Đều là vì sinh nhi tử. Thân cha liền càng đừng đề ra, đời trước Chu Khánh Hỷ làm hồ quả phụ cho nàng tìm nhà chồng, chỉ bằng điểm này, Chu Kiều cũng không tính toán tha thứ hắn. Như vậy thân cha, còn không bằng không có. Chu Kiều nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ tới gì hảo biện pháp. Chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp đem thân mụ đưa bệnh viện, làm bác sĩ cứu trị nàng. Muốn nói nàng đối Triệu Xuân Lan có bao nhiêu sâu cảm tình, đó là không có khả năng, nàng hiện tại nhìn đến Triệu Xuân Lan cùng Chu Khánh hỉ trong lòng còn biến níu. Nhưng là, Chu Kiều rõ ràng biết Triệu Xuân Lan khó sinh, không có khả năng mặc kệ nàng chết đi. Tựa như đời trước giống nhau, Triệu Xuân Lan đã chết nhưng thật ra thanh tịnh, nàng cùng nàng mấy cái tỉ tỉ nhưng đều bị hồ quả phụ khi dễ quá. Không, có một cái có thể chạy thoát. Đời này nói gì đều không thể rơi xuống cái loại này hoàn cảnh, Chu Kiểu nghĩ đến bước đầu tiên chính là giữ được thân mụ tánh mạng, còn có cái kia chưa xuất thế tiểu đệ cũng muốn làm hắn tồn tại xuống dưới. Cứu nương hai tánh mạng, có lẽ đời này liền cùng kiếp trước không giống nhau. Ít nhất hồ quả phụ đừng nghĩ gả đến Chu gia, đừng nghĩ thai họa các nàng tỷ muội. Lại nói tiếp, Chu Kiểu cùng mấy cái tỷ tỷ vẫn là có điểm cảm tình, đặc biệt là đại tỷ Trước kia luôn là thực chiếu cố nàng. Chu Kiều không quên này phân tình, có cơ hội sẽ hồi báo. Chu Kiều tưởng xong việc, theo bản năng mở ra làm ruộng hệ thống, muốn đi bên trong trồng trọn. Kỳ thật, Chu Kiều một người liền tính mệnh chết mệnh sống, cũng vô pháp vội song bên trong này đó địa phương. Chu Kiều biết chính mình thể lực sống không được, liền dưỡng chút gà, vịt, thuận tiện ở trong ao nuôi thả một ít tiểu ngư mầm. Đương nhiên, Này đó là nàng dùng hệ thống đưa những cái đó điểm số mua sắm. Cũng may sơ cấp hạt giống cùng ấu tể tiện nghi, dựa vào hệ thống đưa mới bắt đầu điểm số, nàng còn có thể mua vài thứ. Chu kiểu còn cấp gà mầm cùng cá bột mua thức ăn chăn nuôi nuôi nấng, bởi vì cái này tương đối tiện nghi. Hệ thống dinh dưỡng dịch tương đối quý, khả năng đối động vật có chỗ lợi, nhưng nàng hiện tại mua không nổi. Có lẽ chờ này phê gà mầm để trứng hoặc lớn lên bán cho hệ thống có thể đạt được càng nhiều tiền tài là có thể mua nổi sơ cấp dinh dưỡng dịch Chu Kiều ở trong phòng bị mãi mãi mệt nhọc hai ngày mới rốt cuộc bỏ lệnh cấm mãi mãi không ngăn cản nữa nàng ra ngoài Chu Kiều cũng không ra đi chơi thường xuyên đều vây quanh mãi mãi chuyển động không phải cho nàng đệ đồ vật chính là giúp nàng làm điểm sống như vậy tình hình làm tô Vân tú có điểm buồn bực Tô Vân tú hỏi Kiều Kiều ngươi sao không ra đi chơi Chu Kiều lắc đầu nói Nãi nãi, ta không đi. Ta đều bao lớn người, còn luôn đi ra ngoài chơi, nhân ra sẽ chê cười ta. Cũng không phải là, giống chu kiều như vậy 16 tuổi đại cô nương, không phải ở đội sản xuất mắc mưu chỉnh lao động làm việc, chính là ở nhà hỗ trợ nấu cơm dặn rũ, bận việc các loại việc nhà, thật đúng là không có nhàn. Cũng liền tô vân tú sủng này cháu gái, mới gì đều không cho nàng làm. Nay liền dẫn tới, Rất nhiều nữ nhân tuy rằng cho rằng chu kiểu lớn lên xinh đẹp, nhưng không đại biểu các nàng có thể tiếp thu như vậy con dâu. Đòi lại như vậy con dâu, gì sự làm không tới, có gì dùng, trong nhà chính là một đại sạp sống đâu. Ngươi có thể cùng người khác giống nhau sao, nhân ra chắc lịch cùng ngẽ con giống nhau, ngươi nhưng làm không tới những cái đó mệt sống. Nhà ta dù sao không gì sự, ngươi không có việc gì đi tìm lê hoa chơi đi. Tô Vân Tú còn không biết Chu Kiều tưởng cùng Bạch Lê Hoa đoạn rất bạn tốt quan hệ, nàng cho rằng hai người quan hệ hào đâu. Tô Vân Tú ở đội sản xuất thượng nhưng thật ra có việc, nàng chính là luyến tiếc làm cháu gái đi hạ lực làm việc. Có thôn trưởng đại bá ca chiếu cố, phân cho Tô Vân Tú đều là thoải mái sống. Nàng kiếm công điểm thiếu điểm, nhưng là không mệnh. Thì như biên mảnh cỏ, còn có uy heo chờ việc. Người khác đỏ mắt cũng nói không nên lời gì tới. Ai làm Tô Vân Tú là thật đánh thật liệt sĩ người nhà, có thôn trưởng chăm sóc, giống nhau không ai dám tại đây mặt trên tìm tra. Lại nói, thôn trưởng chỉ là thôn trưởng chỉ là phân sống chiếu cố nàng, cũng không có nhiều cho nàng tính công điểm. Người trong thôn liền tính bất bình cũng không có quá đại ý thấy. Tô Vân Tú có công điểm, có điểm trợ cấp, trong nhà còn có nàng cùng cháu gái 6 phần đất phần trăm, cũng đủ nàng cùng cháu gái chi phí sinh hoạt. Nha nàng kiếm công điểm ít người liên lụy cũng ít, nhật tử không tính khổ sở, so có chút nhân ra khá hơn nhiều. Không giống có hai vợ chồng lôi kéo sáu bảy cái hài tử, mặt trên lại có hai cái không thể làm việc lão nhân, trong nhà nhật tử cũng đừng đề ra, hàng năm còn đảo thiếu đội bắt đầu làm việc phân. Lại nói, trong đất phàm là có điểm mệnh sống, cháu trai liền tới đây hỗ trợ làm, đều không cần phải tô vân tú mở miệng. Cho nên, cứ việc trong nhà không có tráng lao động, tô vân tú nhật tử tính toán tỉ mỉ đến cũng không thể lắm. Chu Kiểu nghĩ nghĩ, dứt khoát đi đem Bạch Lễ Hoa lần trước lấy tới kia quyển sách còn cho nàng, tính toán về sau thiếu cùng loại này kẻ hai mặt tiểu nhân lui tới. Chu Kiểu cùng Mããn Ngoại báo bị một tiếng, liền ra ra môn, theo đại lộ hướng cửa thôn đi. Nàng nhìn đến phía trước có cái bóng dáng, hình như là nàng thân cha. "Ai, hôm nay hắn không đi làm sao, qua bên kia làm gì?" Thân Mããn Ngoại ra lại không được bên kia, hắn đi tìm ai? Chu Kiều nhíu mày tự hỏi. Đông nhiên, Chu Kiều nghĩ tới, giống như hồ quả phụ ra liền ở tại bên kia, chẳng lẽ thân cha muốn đi hồ quả phụ ra, bọn họ hiện tại liền có một chân. Không được, nàng đến đi theo nhìn xem. Chu Kiều lập tức lặng lẽ đuổi kịp. Chương 12. Chu Kiều ở suy xét, nếu nàng suy đoán là thật sự, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chu Kiều rất muốn báo đời trước gã chồng không thủ thủ, nàng muốn cho hồ quả phụ xui xẻo. Tuy rằng nàng cũng không quen nhìn thân cha, chính là lại không nghĩ liên lụy quá lớn. Bởi vì nàng cha họ Chu, nàng nhưng không nghĩ bởi vì hắn lộng hư Chu ra thanh danh, liên lụy chính mình cũng đã xuất giá tỉ tỉ, rốt cuộc có cái tìm giày rách thân cha là kiện phi thường mất mặt sự. Cho nên, Chu Kiều muốn hơi suy xét sau, tính toán hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chu Kiều nhìn đến thân cha cùng hồ quả phụ sớm co gian tình, muốn nói phẫn nộ đi, kia thật không có. Nhiều lắm khinh thường như vậy nam nhân nếu nàng không phải cùng hắn có huyết thống quan hệ, chu kiểu mới mặc kệ hắn với ai có gian dữ. Nhưng là chu kiểu thế thân mụ triệu Xuân Lan không đáng giá. Thân mụ lớn như vậy tuổi mang thai, còn không phải là vì cấp thân cha sinh nhi tử. Nhưng nàng thân cha quá không phải đồ vật, thế nhưng ở thân mụ mang thai trong lúc thông đồng nữ nhân khác. Kỳ thật chu kiểu rất bội phục nàng thân cha. Hiện tại bên ngoài tiếng gió như vậy khẩn trương, hắn còn to gan như vậy. Rõ như ban ngày hạ, liền dám đi tìm hồ quả phụ, hắn sẽ không sợ bị người bác gian. Chu kiểu sợ bị Chu Khánh Hỷ phát hiện, liền tiểu tâm mà theo ở phía sau, loát chân tường trốn tránh đi. Chu lao héo vừa đi, một bên khắp nơi nhìn xung quanh, điển hình có tật giật mình. Quả nhiên, hắn đi đến hồ quả phụ trước ra môn, gõ vang lên hồ quả phụ ra môn. Hắn sở dĩ như thế gan lớn, hoàn toàn là bởi vì lúc này đại gia hỏa đều đi bắt đầu làm việc. Tiểu hai tử đều xuống ruộng nhạt mạch tuệ, trong nhà rất ít lưu người, đi đến trên đường thật đúng là nhìn không thấy nhàn dỗi người. Tây trồng vụ hẹ thời gian tương đối khẩn trương, bởi vì thôn dân sợ tiểu mạch bị thình lình xẻ ra nước mưa xối Chính là ngày thường lười biếng làm việc người, cũng không dám vào lúc này lười biếng. Hoa màu nếu là hủy ở trong đất, xui xẻo chính là đại gia hỏa. Ai đều không muốn ăn trường mầm mốc meo lúa mạch, càng không muốn ăn không cơm no. Thế hệ trước người càng không nghĩ lại lần nữa chịu đựng chịu đói tư vị, cho nên, cơ hồ là toàn thôn tổng động viên, đồng lòng hợp lực tới cây trồng vụ hè. Chu kiểu tránh ở một bức tường mặt sau, trộm hướng hồ quả phụ trước cửa xem. Bởi vì góc độ vấn đề, Chu lao héo cùng hồ quả phụ rất khó phát hiện nàng. Làm người kỳ quái chính là, lúc này hồ quả phụ ra thế nhưng có người. Tiếng đập cửa vang lên, thực mau liền có người cấp Chu lão héo mở cửa. Chẳng lẽ hồ quả phụ biết thân cha muốn tới, cô ý ở nhà chờ hắn? Chu kiểu cắn hồng diễm diễm môi tưởng. Nếu là đổi cá nhân tới cùng hồ quả phụ trộm hẹn hò, Chu kiểu nói không chừng sẽ đi nghị cách đâm thủng tầng này quan hệ, làm người phát hiện hồ quả phụ làm giày rách, sau đó đem nàng bắt lại, dạ phố, trên người quải giày rách. Chính là nơi này là Chu lao héo, Chu kiểu do dự. Nếu thật đem Chu lao héo cùng hồ quả phụ quan hệ đâm thủng, không chỉ có hồ quả phụ thanh danh bị hao tổn, thậm chí liên quan chu gia cùng chu gia thôn thanh danh không dễ nghe. Đặc biệt là nàng bốn cái thân tỷ có nhà chồng, có cái làm dày rất cha, tuyệt đối không phải cái gì quang vinh sự. Làm Không Hảo còn không có xuất giá chu tím sẽ bị từ hôn. Xem ra lần này chỉ có thể buông tha hồ quả phụ, Chu Kiều dậm dậm chân, oán hận mà tưởng, tiện nghi nàng, về sau có cơ hội khẳng định thu thập nàng. Nếu vô pháp thu thập hồ quả phụ Chu kiểu không có tiếp tục theo dõi hương thú, xoay người triều bạch lê hoa ra đi đến. Hồ quả phụ ra. Chú ca, ngươi như thế nào mới đến, ta chính là đợi ngươi đã lâu. Hồ quả phụ hướng Chu lao héo cười duyên vài tiếng, thuận tiện vứt cái mị nhãn cho hắn. Không biết nam nhân có phải hay không đều giống ái nghe mùi thanh miêu, chỉ cần có người thông đồng, đã bị mê đến không biết đông nam tây bắc. Chu lao héo chính là như thế, hắn hắc hắc cười hai tiếng. Từ trong túi lây ra mười mấy khối ngạnh ngạnh trái cây đường, đưa tới hổ quả phụ trong tay. Lưu trữ cho người ra hải tử ăn. Nay đường là chu lão héo đi tham gia một cái cán bộ người nhà hôn lễ khi, từ nhân ra tiệc rượu thượng sở tới. Nhà hắn khuê nữ đều lớn, không cần ăn đường, hắn liền đều cấp hổ quả phụ ra hải tử mang đến. Đương thời, đường chính là hiếm lạ vật, chu lao héo không nói cầm đường đi hiếu kính lao nhân, hoặc là lưu cái cháu trai, chất nữ. Thế nhưng lấy tới hống nữ nhân khác, có thể thấy được không phải cái gì người thành thần. Nhà ngươi hải tử đều đi ra ngoài. Chu lao héo xoa xoa tay, cười hì hì hỏi. Nay phót tặc hề hề hình tượng, cùng tên du thủ du thực bộ dáng cũng không kém nhiều ít. Hô quả phụ ra liền nàng cùng hai hải tử trụ. Bởi vì nàng không có tái giá, hai hải tử trước mắt đều đi theo nàng. Nàng đảo có cha mẹ chồng, cha mẹ chồng cùng trượng phu huynh đệ cùng nhau trụ. Nếu hồ quả phụ tái giá, nay phong ở nàng khẳng định không thể tiếp tục trụ, hai tử đều làm nàng mang đi, đây cũng là nàng vẫn luôn không có tái giá nguyên nhân. ân, ta làm cho bọn họ đi ra ngoài nhạt mạch tuệ. Hồ quả phụ già bộ, dùng nũng nịu mà nói, chu ca, ta đem hài tử đuổi ra đi, nhưng đều là vì ngươi. Khi thật hồ quả phụ tuổi không lớn, nàng mới 30 xuất đầu, làn ra da là khỏe mạnh tiểu mạch màu da, gương mặt tuy rằng điểm đen. Nhìn qua lại là cái hắc mỹ nhân. Khoe mắt hơi kiểu, vớt mỹ nhãn thời điểm có khác phong tình, nam nhân đều ăn nàng này một bộ. Chính là mệnh không tốt, nam nhân chết sớm, bỏ xuống nàng cùng hai hài tử. Biết, biết, đều là vì ta. kia gì, nếu không ta trước vào nhà nói chuyện. Chu lao héo không đợi hồ quả phụ đáp lời, liền lôi kéo nàng cánh tay đem nàng tốn đến trong phòng đi. Vào nhà sau, không nhiều lời gì, trực tiếp ôm hồ quả phụ liền gặm lên. Chu ca, ngươi đừng vội sao. Hồ quả phụ thật vất vả chờ Chu Láo héo dừng lại xuyến khẩu khí công phu, từ hắn miệng hạ chạy thoát. Chu ca, ngươi xem ngươi, gấp gáp cái gì, ly tan tầm thời gian còn sớm đâu. Hồ quả phụ đem gấp gáp Chu Láo héo đẩy ra nói. Chu lao héo không biết xấu hổ mà nói, thật dài thời gian không có tới tìm ngươi, nghĩ đến hoảng. Nhanh lên, sấn trong nhà không ai, ta chạy nhanh làm việc, đỡ phải đợi lát nữa hải tử đã trở lại. Bởi vì triệu Xuân Lan tuổi hạc mang thai, hắn nóng trông tức phụ lần này có thể một lần là được con trai, không dám ở tức phụ mang thai trong lúc cùng nàng hành phòng sự, nhưng là hắn lại nghẹn đến mức khó chịu, đành phải ở bên ngoài đánh giá thử. Sau đó, hắn không biết gì thời điểm cùng hồ quả phụ thông đồng. Hồ quả phụ mạo nguy hiểm cùng nam nhân làm loạn, là vì sao? Đương nhiên là vì tiền cung phiếu. Nàng một cái nhược nữ tử nuôi sống hai hài tử, nàng kiếm về điểm này công điểm thật sự không đủ dùng liền tính có thể miễn cưỡng hôn cái bụng no lại vô pháp cung hải tử đi học hoặc là quá ngày lành nàng cha mẹ chồng cùng đại bá ca trụ bên kia ngày thường không thể giúp gì vội nhân gia trong nhà cũng có một hoa hải tử nào có công phu quản hắn nương ba lại nói hậu quả phụ đại tẩu đề phòng nàng đâu liền sợ nàng là quả phụ thông đồng nam nhân nhà mình không sợ nhất vạ chỉ sợ vạn nhất kỳ thật Hồ quả phụ cha mẹ chồng là lo lắng, vạn nhất tiểu nhi tức phụ ngày nào đó chịu không nổi thủ tiết nhật tử, sợ nàng cùng nam nhân khắc chạy. kia bọn họ giúp đỡ không phải hồn phí, không đáng, còn không bằng lén trộm đối tôn tử, hồ quả phụ nhi tử, hảo điểm. Đừng nhìn hồ quả phụ tắc phong không tốt, nàng đối hai hải tử nhưng thật ra thiệt tình thực lòng, còn tưởng cung hải tử đọc sách, hy vọng bọn họ về sau có tiền đồ. Nếu không bằng nàng tướng mạo. Đã sớm có thể nhà mình hài tử tài giá. Nếu không kiếp trước triệu Xuân Lan vừa chết, nàng liền lập tức bái thượng chu lao héo. Còn không phải đồ nàng gả đến buồn thôn, có thể chiếu cô hài tử, còn có thể đến lợi. Chu lao héo tốt xấu là cái công nhân, trong túi tiền ít nhất do chồng chọn đồ nhà quê nhiều. Lại nói, trừ bỏ đưa ra đi cái kia nữ nhi, chú kiểu, chu lao héo mấy cái khuê nữ đều đã gả đi ra ngoài, trong nhà không có một chút gánh nặng nàng gả qua đi là có thể đương ra làm chủ, đây chính là nàng tái giá cơ hội tốt. đánh như vậy chủ ý, hồ quả phụ nói dối hoài chu lao héo hài tử muốn hắn cưới nàng. hồ quả phụ ở tan tầm trên đường đổ đến chu lao héo. chu ca, hồ quả phụ vứt bụng, làm bộ thẹn thùng giống nhau, trộm ngắm chu lao héo hai mắt, lại cúi đầu xem chính mình bụng. bất quá, hiển nhiên chu lao héo ánh mắt không tốt, không lộng minh bạch hồ quả phụ ý tứ. sao? Chim én, ngươi như thế nào ở chỗ này chờ ta, có gì sự a? Chu lao héo dừng lại xe đạp, chạy nhanh hỏi. Hắn đã chết tức phụ sau, hiển nhiên càng không có cô kỵ, đã cùng hồ quả phụ yêu đương vụn trộm nhiều lần. Liên tính hắn cùng hồ quả phụ chuyển ra gì, cũng có thể thấu thành một đôi. Hai cái cổ nam nữ hiện tại là người góa vợ, quả phụ, chính thích hợp ghép đôi đầu. Phần 9. Chu ca, ta có. Hồ quả phụ trong lòng sốt ruột. Trên mặt lại bất động thanh sắc. Dù sao Chu lão héo còn không có nhi tử, cũng không tin hắn nghe xong tin tức này sẽ không cưới nàng. Có gì? Chu lão héo nhất thời không phản ứng lại đây, mờ mịt mà nhìn hồ quả phụ. Chương 13. Chu lão héo cùng hồ quả phụ còn không phải đứng đắn phu thê, liền không hướng nàng sẽ mang thai sự thượng tưởng tượng. Nếu không phải vì gả cho Chu lão héo, hồ quả phụ thật muốn mắng người nam nhân này bổ lửa. Nàng động tác như vậy rõ ràng Hắn thế nhưng còn nhìn không ra tới. Ta có, chu ca. Hồ quả phụ thật mạnh nói một câu ta có, lại bắt tay phóng tới trên bụng nuốt ve. chu lao héo đã trải qua quá rất nhiều lần loại sự tình này, bất quá là nhất thời không có phản ứng lại đây, vừa mới mới không minh bạch hồ quả phụ y tứ. Lúc này hắn nhìn đến hồ quả phụ tư thế, nhớ tới nguyên lai tức phụ Xuân Lan mỗi lần mang thai đều là như vậy nói với hắn, nháy mắt minh bạch hồ quả phụ nói. Chu lao héo lập tức kích động hỏi, thật sự, ngươi thật đến có, có ta hải tử. Hắn mặt đều hương phấn mà đỏ lên. Không trách hắn cảm xúc kích động, ai làm người khác đến trung niên, liền đứa con trai đều không có đâu. Hắn mong ngôi sao mong ánh trăng, đều ngóng trông có nữ nhân vì hắn sinh đứa con trai. Tuy rằng chu Lão héo đã chết tức phụ cùng nhi tử thương tâm, nhưng hắn nhật tử còn phải quá đi xuống. Hắn suy nghĩ, nếu hổ quả phụ mang thai. Nói không chừng còn có thể vì hắn sinh đứa con trai đâu. Nguyên lai like Xuân Lan trong bụng cái kia, còn không phải là đứa con trai sao. Này thuyết minh hắn có thể là có nhi tử mệnh, bất quá là mệnh không tốt, không có sinh ra tới. Vô nghĩa, không phải ngươi, chẳng lẽ còn là người khác. Hô quả phụ ném cho hắn một cái xem thường, mang theo câu nhân ánh mắt. Dù sao, hô quả phụ là quyết tâm phải gả cho Chu lao héo, bởi vì trước mắt tới xem không có so với hắn càng chọn người thích hợp. Chu lao héo tức phụ đã chết, khuê nữ đều xuất giá, gả qua đi sau nàng là có thể đương ra làm chủ, còn có thể đem nhà mình hài tử tiếp nhận đi cùng nhau trụ. dù sao chu lao héo ra hiện tại không hài tử, tin tưởng nếu nàng gả cho hắn, hắn sẽ không cự tuyệt yêu cầu này. Nam nhân khác khả năng sẽ tiếp thu nàng, nhưng là không nhất định sẽ tiếp thu nàng hài tử. Trải qua một phen đối lập sau, Hồ quả phụ cho rằng Chu Lão Héo chết có sẵn coi tiền như rác, mới lấy mang thai nói sự, một lòng phải gả cho Chu Lão Héo. Vậy phải làm sao bây giờ hảo? Ngươi hiện tại có? Không thành, hai ta đến lập tức kết hôn, không thể ủy khuất ta nhi tử. Chu Lão Héo kích động đến nói năng lộn xộn, một lòng cho rằng Hồ quả phụ có thể giúp hắn sinh nhi tử. ý nghĩ như vậy, Chu Lão Héo xem nhẹ trong thôn về Hồ quả phụ nhàn non toái ngữ. Bỏ qua Hồ Quả Phụ là như thế nào cùng hắn thông đồng, càng là quên Hồ Quả Phụ có thể hay không cùng người khác gian giễu, hắn cùng Hồ Quả Phụ thành nửa đường phu thê. Sau lại, ở Hồ Quả Phụ khuyến khích hạ, Chu lão héo đem mất đi mãi mãi Chu kiểu nhận được trong nhà, bị lừa trên gạt dưới Hồ Quả Phụ bán cho lưu gia. Hồ Quả Phụ bởi vậy được đến 600 đồng tiền, sau lại lại nói dối hài tử đẻ non, Chu lão héo mong tử mộng tan biến. Hắn nhưng thật ra có nhi tử Bất quá là họ hầu ngày kia tử. Sau lại qua hai năm, hồ quả phụ lại vì chu lao héo sinh đứa con trai. Chính là không biết có phải hay không thân sinh, rốt cuộc hồ quả phụ tiền khoa chống chất, cũng không phải là cái gì phụ nữ nhà lành. Làm chu lao héo cấp nam nhân khắc dưỡng hài tử, nàng cũng không phải làm không được. Nàng tâm kế, cũng không phải là giống nhau nông thôn phụ nữ có thể nghĩ ra được, vạch trần ra tới phòng trừng có thể làm người dùng nước miếng chết đuối. Hồ quả phụ xử kế gả cho Chu lão héo lúc sau, chính là quá đến Xuân Phong đã ý, đã được tiền, lại sinh nhi tử ở Chu gia đứng vững góp chân, nếu không có ngoài ý muốn, đối nàng tới nói, có thể xem như có cái hảo quy túc. Chính là, từ xưa mẹ chồng nàng dâu không đối phó, Chu lão héo hắn nương Chu lão thái không phải cái thiện cha, có thể mặc kệ nhi tử bị một cái quả phụ lừa gạt lừa gạt sao? Liên tính hồ quả phụ sinh nhi tử cũng không thành. Ai biết kia hải tử có phải hay không con của hắn loại? Chu Lão nương cho rằng, liền tính nàng nhi tử đã chết tức phụ, kia cũng là cái lấy tiền lương chính thức công nhân, có thể tìm cái gả không ra hoa cúc đại khuê nữ, tái sinh cái bạch béo nhi tử, kia mới kêu nhật tử viên mãn, không đáng cưới cái danh thanh không tốt quả phụ. Nhưng nàng không nghĩ tới nhi tử thế nhưng không chào hỏi liền cùng hồ quả phụ trụ đến cùng nhau, còn gạt nàng làm kết hôn thủ tục. Chờ nàng biết? Đã thành ván đã đóng thuyền sự, vô pháp thay đổi hồ quả phụ trở thành nàng con dâu sự thật. Hồ quả phụ bất lương tắc phong đã sớm truyền ra tiếng gió, tuy rằng nàng còn không có bị chảo gian, liền gả cho người. Nhưng là phía trước trong thôn truyền ra nàng tin đồn nhảm nhí, đều không phải gì lời hay, rất nhiều nam nhân còn lấy nàng nói lời nói thô tục Chú lão nương lại không phải kẻ điếc, sao có thể nghe không được một chút tiếng gió, nàng có thể yên tâm như vậy nữ nhân cho nàng làm con dâu sao khẳng định không thể, đặc biệt là nữ nhân, đối loại này thông đồng nam nhân nữ tử khẳng định nhìn không thoát mắt. Chu Lão Nương cũng không ngoại lệ, nàng chính mình liền thời trẻ thủ tiết, còn không phải cực cực khổ khổ đem nhi tử lôi kéo đại, cưới thượng tức phụ, cho nên nàng càng không quen nhìn hồ quả phụ như vậy nữ nhân. Vì thế Chu Lão Nương dứt khoát dọn đến Chu Lão héo gia trụ, mỗi ngày cùng hồ quả phụ đánh đến gà bay chó sủa, mẹ chồng nàng dâu hai nhào đến. Không phải hôm nay tước phụ chiếm thượng phong, chính là ngày mai bà bà chiếm thượng phong. Còn nháo ra không ít chê cười cho người khác xem náo nhiệt. Đừng nhìn Chu Láo Thái tuổi đại, nhưng nàng sức chiến đấu phi phàm. Sau lại nàng chẳng những làm được quá hồ quả phụ, còn đem hồ quả phụ trộm bán Chu tiểu tiền cấp phiên ra tới. Ngay cả thượng Chu Láo héo giao cho hồ quả phụ của cải cũng ở một hối, suốt nhảy ra ngàn đem đồng tiền. Chu Láo Thái nhìn đến hồ quả phụ trong tay nhiều như vậy tiền. Nháy mắt tạc bao. Nàng sớm liền nghe nói đưa dưỡng cháu gái bị hồ quả phụ bán, nàng nhưng thật ra không đau lòng cháu gái, nhưng nàng đau lòng tiền A. Đó là bán nàng cháu gái đổi tiền, bằng gì tiện nghi hồ quả phụ. Chu Lão thái lập tức điên chân nhỏ đem tiền tàng đến kín mít, bảo quản ai đều tìm không thấy. Sau đó nàng liền trở về, ngồi ở đại nhi tử cửa trời đồng. Người cái tang lương tâm hồ ly tinh, chuyên môn tới hút nhà ta nhi tử hồn, Đem ta nhi tử cấp câu đi rồi Nhẫn tâm độc quả phụ Còn đem nhà ta cháu gái cấp bán Bán chu ra cháu gái Dưỡng hắn lao hồ ra hải tử Ta cái ngốc nhi tử Ngươi liền tỉnh tỉnh đi Nếu không nhà ta khiến cho cái này hồ ly tinh lăn lộ tan Chu lão thái làm bộ làm tịch Một phen nước mũi Một phen nước mắt ở cổng lớn khóc đều Thuận tiện khóc lóc kể lệ hồ quả phụ Cỡ nào bất hiếu Cả ngày cùng nàng gái này bà bà đối nghịch Dước lấy thật nhiều người vây xem Ở chú lão thái xem ra, liền tính nàng đại nhi tử không sao, hắn kiếm được tiền cũng đến hoa đến chu ra con cháu trên người, đại nhi tử là tuyệt hậu, không phải còn có tiểu nhi tử sao, nàng lại không phải không tôn tử, làm gì tiện nghi hồ quả phụ cùng nàng hải tử. Ở trong lòng nàng, hồ quả phụ sau lại sinh tôn tử, liền không nhất định là nhà nàng loại. Bởi vậy, chú lão thái trực tiếp đem kia hải tử làm lơ. Chú lão héo lúc ấy đi làm không biết trong nhà phát sinh trò khơi hài, Cuối cùng vẫn là thôn trưởng Chu Tồn Phúc ra tới xử lý việc này. Lão Thái Thái, ngươi không phải nói hồ quả phụ lòng dạ hiểm độc bán Chu Kiều sao, có chứng cứ sao. Nếu là lấy ra chứng cứ tới, liền đem hồ quả phụ đưa cục công an. Lừa bán phụ nữ nhi đồng, chính là phạm pháp. Chu Lão Thái dùng tay háo làm bộ sắt nước mắt, trong mắt vừa chuyển, lại suy nghĩ lý do thoái thác. Tiên nàng cấp đoạt tới rồi khẳng định không thể lấy ra tới đương chứng cứ, khắc chứng cứ nàng cũng không có. Chu Lão thái không có chứng cứ, lại không nghĩ dùng lấy ra những cái đó tiền làm chứng cứ, bắt đầu hạt gạo, đáng thương cháu gai à, mãi mãi tưởng giúp cũng giúp không được ngươi, ta là nghe nói ngươi bị hồ quả phụ cái kia lòng dạ hiểm độc lạn phổi ngoạn ý cấp bán, mới đến tìm hồ quả phụ tính sổ. Chu Lão thái biết chu kiểu tự cấp tô vân tú dưỡng khi, cùng thôn trưởng ra quan hệ không tồi, nàng nghĩ vào điểm này bắt đầu càng quái, giả ngu đứng đờ người ra. Chu Tồn Phúc vốn dĩ cho rằng Chu Láo Thái bắt được hồ quả phụ nhược điểm, mới như vậy làm ầm ý muốn thật là hồ quả phụ đem Chu kiểu bán, xem ở chết đi để muội phân thượng, hắn cũng không thể tha hồ quả phụ, nhất định đem nàng đưa đi ngồi tù. Không thành tưởng là Chu Láo Thái mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi, hạt khóc làm bậy đằng. Chu Láo Thái ở bên này làm ầm ĩ, văn phong tới rồi hồ quả phụ ở bên cạnh khóc sướt mướt, nàng đem sự tình đều đẩy đến chu lão héo trên đầu đi. thật không phải ta bán chu kiều, là nhà ta kia khẩu tử, xem chu kiều một người sinh hoạt không yên tâm, mới cho nàng ở chấn trên tìm cái hảo nhà chồng. lưu ra hai nhi tử, nhưng đều là an quốc lương người, nhân ra trong nhà nhật tử hảo đâu, chu kiều là gả qua đi hưởng phúc. hồ quả phụ lau có lẽ có nước mắt nói, nàng như vậy vừa nói, có chút người thật đúng là liền tin bởi vì bên ngoài cũng không có về Lưu ra con thứ hai là nhị ngải tử đồn đái Lưu gia man đến kín mít căn bản không có để lộ ra một chút tiếng gió Chu Tồn Phúc vừa nghe Chu Lão Thái không có chứng cứ, lười đến quảng nhà bọn họ này đó gà bay chó sủa lạ sự. Được rồi, đều không có việc gì làm đúng không? đều tan, chạy nhanh nên làm gì làm gì đi. Chu Tồn Phúc vẫn là rất có uy nghiêm, hắn một câu liền đem xem náo nhiệt người giống tan. Chỉ để lại Chu lão Thái cùng Hồ Quả phụ đối chiến. Hai người náo loạn cái long trời lỡ đất, Hồ Quả phụ ném tiền, dưới sự tức giận còn động thủ, mới vừa tán vây xem đám người lại tụ tập ở bên nhau. Cũng may Chu lão Héo thực mau tan tầm trở về, mới đem mẹ chồng nàng dâu hai tách ra. Dù sao cuối cùng, Chu lão nương không đem tiền cấp Chu lão Héo hai vợ chồng. Không biết Chu lão Héo có phải hay không chột dạ, xong việc hắn nghe mẹ ruột nói qua, Ở hồ quả phụ nơi đó nhảy ra ngàn đem đồng tiền, cùng hắn cấp hồ quả phụ tiền căn bản không khớp thụ, hắn cũng không tin hồ quả phụ có thể tích cóp hạ 600 nhiều đồng tiền, cho rằng đó chính là bán chu kiều tiền. Vì thế, chu lao héo không phải về kia ngàn đem đồng tiền, trực tiếp làm hắn nương thu. Hồ quả phụ nơi đó hắn đương nhiên cũng trấn an, bất quá, từ đây lúc sau, chu lao héo không hề tín nhiệm hồ quả phụ, để lại cái tâm nhãn, mỗi lần phát tiền lương chỉ giao cho hồ quả phụ một bộ phận, mặt khác tiền đều làm hắn tự mình tồn lên, lưu trữ về sau cho hắn thân nhi tử. đỡ phải hồ quả phụ lấy hắn kiếm tiền đều thêm cấp hổ gia hải tử. hồ quả phụ chỉ cần còn tưởng cùng chu lão héo quá đi xuống, cũng không dám nháo đến quá lợi hại. ai đều không phải ngốc tử, trong lòng đều có một cây cân, xem chu lão héo đem tiền hành vi sẽ biết. lúc sau, hồ quả phụ ngừng nghỉ không ít, nhưng là Này đó cái gọi là thân nhân, ai đều không có vì Chu Kiều suy xét quá, mặc kệ nàng quá đến có phải hay không quá đến hạnh phúc. Những việc này, Chu Kiều nghe nói Bạch Lê Hoa cùng nàng lại nhảy quá, mặc kệ Bạch Lê Hoa xuất phát từ cái gì tâm lý, nói cho nàng này đó, Chu Kiều dù sao là đều đã biết. Đánh kia lúc sau, nàng càng là lười đến hỏi Chu ra thôn. Chương 14 Kỳ thật, Chu Kiều gả đến lưu ra sau, nhưng thật ra không thiếu nàng cơm ăn chính là tinh thần thượng đặc biệt chịu cha thấn. Khả năng bởi vì nàng trượng phu từ nhỏ tự thi, là cái tương đối yếu đuối ít lời người, chỉ biết yên lặng đối nàng hảo, đương nhiên vẫn là trộm. Chu kiểu cha mẹ chồng cùng đại ba ca, tẩu tử đều không phải thiện cha, chu kiểu sơ gả qua đi, liền cùng tiểu bạch thỏ rất đến ổ sói giống nhau, là trải qua tôi luyện mới dám đối phó lưu ra người. Chu kiểu đại bá ca lưu văn long tâm tư xấu xa, vẫn luôn muốn tìm cơ hội ngủ nàng. Nàng tẩu tử khả năng nhìn ra nàng trượng phu về điểm này tiểu tâm tư, cả ngày ở nhà âm dương quay khí, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nàng cha mẹ chồng biết tiểu nhi tử có tật xấu, liền trông cậy vào năng lực đại nhi tử dưỡng lao, tiểu nhi tử có thể cổ hào chính mình liền không tồi, liền đối trong nhà sự mở một con mắt nhắm một con mắt. Đến nỗi tiểu nhi tử không được đầy đủ đổi, bọn họ còn muốn kiên trì vì hắn tìm tức phụ nguyên nhân, đương nhiên là vì che đậy. Một cái bình thường nam nhân, trong nhà điều kiện cũng không tệ lắm, sao có thể không kết hôn? Cũng là Chu tiểu xui xẻo, vừa vặn làm nàng gặp gỡ. Hô quả phụ không biết với ai liên hệ, vừa nghe Lưu gia ra, ra một số tiền cấp tiểu nhi tử tìm tức phụ, nàng lập tức nhắm vào mới vừa mất đi mãi mãi Chu tiểu. Hô quả phụ cũng không biết Lưu gia tiểu nhi tử thân thể có vấn đề, phòng trừng liền tính biết, cũng làm theo làm Chu tiểu gả qua đi. Dù sao lại không phải nàng gả như vậy nam nhân Nàng cũng sẽ không đau lòng Chu Kiều. Kỳ thật, ở Chu Kiều kết hôn trước, Chu Kiều đại tỷ Chu Hồng tới chấn trên hỏi tham quá Lưu Gia tình huống, xác định nhà hắn điều kiện còn có thể, mới làm Chu Kiều gà chồng Bởi vì nàng cũng không xác định hồ quả phụ có thể hay không từ giữa dở cho quỷ, làm từ nhỏ đưa dạng mội mội gả cái không tốt nam nhân. Chính là, Lưu Gia giấu giếm quá hảo, liền tính chung quanh hàng xóm cũng không biết Lưu Gia tiểu nhi tử có vấn đề. Chu Hồng làm sao có thể nghe được chân thật tình huống. Cứ như vậy, Chu Kiều gả tới rồi lưu ra, hôn sau mới chậm rãi thăm dò lưu ra tình huống. Chu Kiều cha mẹ chồng còn cho rằng, hoa một tuyệt bút tiền cưới cái rảo gia tinh trở về, tiểu nhi tử ngủ không được, khiến cho đại nhi tử ngủ có thể sao. Chu Kiều nàng cha mẹ chồng cho rằng từ khi Chu Kiều vào cửa, trong nhà thường xuyên cãi nhau là nàng khiến cho. Trước kia trong nhà nhiều sống yên ổn. Con dâu cả tính tình hào đâu, chưa bao giờ dám tùy tiện mắng chửi người. Chu Kiều còn có thể như thế nào, chỉ có thể từ kẽ hở trung cầu sinh tồn, nhị lại nhẫn. Đại ba ca không phải muốn ngủ nàng sao, Chu Kiều liền lấy chết tương bức. Ngươi nếu là bức ta, ta liền đi tìm chết, nếu là ta đã chết, ngươi lưu ra cũng đừng nghĩ hảo quá. Có khi, Chu Kiều thật muốn cùng lưu ra cá chết lưới rách nháo rốt cuộc, nhưng nàng rốt cuộc không bị buộc đến cái kia phân thượng.